Những cũng không phải là tùy tiện cho người ta. Thẩm phụ đầy đầu là hẳn, đang muốn giúp nữ nhi cự tùy, lại nghe thấy nữ nhi ở sau người đột nhiên cười một tiếng. Hắn một quay đầu, liền thấy thẩm vọng thư đã tiến lên, đem kia những gấp nắm ở trong tay. Những cũng không phải tùy tiện chịu thu nha. Thẩm phụ đại để là người đến trung niên, rất có chút trung khí không đủ, tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn trơ mắt nhìn này ngốc cô nương vô tâm không phổi liền đem nhẫn cấp trồng lên chính mình. Ngón tay thượng, nỗ lực nửa điểm mới lau, trên đầu mồ hôi lạnh nột nột đối kia thanh niên cười làm lành nói, đứa nhỏ này không kiến thức, tiết ra đồ vật đều tùy tiện lấy, khiêu đãi không chư toàn. Hắn cơ hồ nói năng lộn xộn lại nỗ lực đối thẩm vọng thư nháy mắt, kêu nặng đem phỏng tay nhẫn còn cấp này thanh niên, chính là thế ái nữ nghiêng đầu coi như không phát hiện. không khỏi thở dài cúi đầu hướng đem đã lạnh rớt nước trà uống một hơi cạn sạch đây là nàng kia thanh niên nhàn nhạt mà nói ha ha, nếu không phải biết này thanh niên địa vị thẩm phụ cũng muốn gọi nữ nhi cùng hắn làm bạn tốt chính là không được a người này lai lịch quá muốn mệnh thẩm phụ chỉ nghĩ kêu nữ nhi tiếp xúc một cái bình phàm người không cần có cái gì xuất sắc nhân sinh đây là ngươi thẩm vọng thư đối hắn cười hỏi Hiện tại là của ngươi, này thanh niên nghiêm túc mà nói. Từ ký sự khởi, hắn liền luôn là sẽ mơ thấy một ít cổ quái hình ảnh, nơi đó mặt sẽ có hai cái bất đồng nam tử, bọn họ. Đang xem mà xuất hiện, sẽ ngênh thú một cái bộ mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt mỹ lệ phải gọi người không thể quên mất nữ tử. Hắn nhìn này hai cái nam tử chậm rãi nhi mà tựa hồ biến thành cùng cá nhân, hắn yêu quý chính mình thê tử. dùng toàn bộ lực lượng đi bảo hộ nạn hắn liền tính là ở cảnh trong mơ chính là như cũ có thể cảm thấy kia nam tử hạnh phúc bên tai cũng luôn là ở có người nói cho hắn không thể quên cũng phải tìm đến chính mình âu yếm nữ tử hắn tưởng đó là kiếp trước nhân duyên kêu hắn tìm kiếm chính mình ái nhân hắn cũng không có cảm thấy không tốt bởi vì hắn tựa hồ từ ở có cảnh trong mơ ngày đầu tiên bắt đầu cũng đã thật sâu mà yêu cái kia nữ tử Hắn thấy không rõ nàng mặt, chính là lại trượt chát mà biết, liền tính không biết nàng bộ dáng chính là đương hắn thấy nàng, hắn liền sẽ biết, đây là hắn muốn tìm được ái nhân. Nhìn đến trước mắt lúng đồng tiền như hoa, trùng ôn như hạnh phúc ánh mắt nhìn chính mình thẩm gia đại tiểu thư, hắn liền biết chính mình tìm được rồi. Không không không, thẩm phụ là tượng lấy lòng một chút này thanh niên, bất quá cũng không nghĩ tới muốn bồi thường chính mình nữ nhi. Hắn một bên đối thẩm vọng thư nháy mắt, một bên cười làm lành nói, tiểu nữ không hiểu chuyện. Hắn trong lòng phát khổ, lại không dám tại đây thanh niên trước mặt biểu lộ ra tới, trong lúc nhất thời hận không thể sầu đến tóc đều bạc hết. Này thanh niên ở miếng điện thế lực rất lớn, nắm giữ cường hạng nhất võ trang, nghe nói cùng miếng điện quân đội, lui tới chặt chẽ. Nếu chỉ là như vậy, thẩm phụ là không muốn cùng hắn tiếp xúc. Chính là này thanh niên thủ hạ lại có được miếng điện lớn nhất mấy cái phỉ thúy hầm, còn có mấy chỗ đá quý quạng cùng mỏ vàng, kêu thẩm phụ không thể không định bợ hắn. Hắn cùng này thanh niên cũng từng có một ít giao dịch, biết một khi chọc trận hắn, chỉ sợ thẩm thị châu báo liền phải đoạn hóa. Không chỉ có là các loại đá quý, còn có phỉ thúy, chọc trận người này, ai còn dám đem phỉ thúy mau lưu bán cho hắn. Tưởng, tưởng đến mấy năm nay miếng điện. Vị thúy mau liêu giá cả cùng ngồi hỏa tiễn dường như vèo vèo trướng, thẩm phụ tâm liền vèo vèo mà lạnh. Chỉ là lại lo lắng nguyên liệu vấn đề, hắn cũng không nghĩ kêu thẩm vọng thư cùng này thanh niên quá thân cận. Hơn nữa nữ nhi liền phải cùng Âu Dương gia tiểu tự kết hôn, thẩm phụ cũng không nghĩ ở ngay lúc này nháo sai lầm tới. Này nhẫn chỉ đã cho ta sao? Thẩm vọng thư không hiểu lão phụ kia viên lo lắng hải hùng lão tâm, vô tâm không phổi mà ngồi ở này. Thanh niên trước mặt sofa chống cầm hỏi, ta bên người. kia thanh niên lên tiếng, ngồi ở nàng đối diện, không hề để ý tới sắc mặt nhăn nhó thẩm phụ. Hắn tự nhiên biết thẩm phụ đang lo lắng cái gì, chính là với hắn mà nói, này đó lo lắng đều không tính cái gì đại sự. Thật sự không đồng ý hắn cùng thẩm gia đại tiểu thư giao bằng hữu, cùng lắm thì đoạt liền chạy. Hắn đoạt lấy thương đoạt lấy pháo, đoạt lấy các loại đá quý hầm. nghĩ đến đoạt người kỹ xảo cũng cùng này đó không sai biệt lắm có điểm lớn thẩm vọng thư xoay chuyển hư hư mà trồng lên ngón tay gian chiếc nhẫn này cảm thấy này thanh niên độ ấm tựa hồ còn tàn lưu ở chính mình chỉ gian nhìn không được lộ ra một cái tươi cười tới hôm nay nhìn thấy âu dương ngọc cùng cao uyển ninh về điểm này căm hận đều tan thành mây khói rất nhiều nàng ôn như mà nhìn như vậy mau là có thể gặp nhau chính mình ái nhân Nhìn đến hắn trong mắt còn có mê man chính là càng nhiều lại là quen thuộc. Nàng vội vàng che giấu chính mình chua xót khóe mắt trong lòng lại thỏa mãn kiên định lên, từ trên cổ đem một cái bạch kim dây xích cởi xuống tới, trồng lên này nhẫn, lại lần nữa mang trở về trên cổ. Này thanh niên yên lặng, mà nhìn kia nặng triệu đá quý nhận biến mất tiếng nàng rộng mở cổ áo, trao đổi một chút giao điệp hai chân. A huyền! Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói. Ta biết, ngươi là A Huyền. Thẩm vọng Thư cười gật đầu. Phọng Thư, hắn rủ mục, khóe miệng gợi lên một cái hơi hơi đồ cung, nhẹ giọng nói. Thẩm gia đại tiểu, Thư cũng không phải tên này, chính là hắn lại biết, đây mới là nàng chân chính tên. Nàng không phải tống Lam, cũng không phải Quý Phi, chỉ là vọng Thư. Này, này, Thẩm Phụ này một cái không lưu ý nhi, này hai cái đã đỉnh đặt mà trao đổi chính mình tên họ. Hắn lo lắng, cũng không có nghe rõ càng nhiều, xoa xoa tay nửa ngày, Linh Quang vừa hiện đối thẩm vọng thư cười hỏi, Tiết gia coi trọng ngươi là vận khí của ngươi, ngày khác ngươi cùng Âu chương gia kia tiểu tự kết hôn thời điểm, nhất định. Không cần quên thỉnh Tiết gia hãnh diện đến A. Hắn một bên nói một bên đi xem thanh niên sắc mặt, nhìn đến hắn một đôi hát trầm đôi mắt đột nhiên sống ngầm kích động, trong lòng âm thầm mà kêu một tiếng không ổn. Bất quá cường thế nữa, cũng không hảo đoạt người khác vị hôn thê đi. Thẩm phụ trong lòng thập phần thấp thỏm, thấy thẩm mẫu một lần nữa bưng nước trà tiến vào, vội vàng đối nàng đưa mắt ra hiệu. Thẩm mẫu chính đắm chìm ở Âu Dương Ngọc này xuất sinh có thẩm vọng thư lại còn đi thông. Đồng nữ nhân khác thượng đau, hốt hoảng, cũng không phát hiện thẩm phụ sắc mặt, tâm sự nặng nề mà ngồi ở thẩm phụ bên người. Nếu không phải tới khách quý, nàng đã bắt đầu mắng chửi người. kết hôn anh tuấn thanh niên tức khắc sắc mặt liền đen chia tay thẩm vọng thư xem hắn ghen ghét đến mặt đều đen vẻ mặt muốn đi băng rồi âu dương ngọc bồ dáng phục một tiếng cười nàng mặt mày an nhàn hoàn toàn không có đem cái kia kết hôn đối tượng để vào mắt tư thái tức khắc liền lấy lòng đằng đằng sát khí tiết gia này thanh niên trong mắt lộ ra nhàn nhạt vừa lòng thấy thẩm vọng thư ngồi ở chính mình đối diện Trộm nhi thổi mạnh chính mình mặt, tức khắc trong lòng ngứa lên. Hắn ngồi, ở phá lệ cô đơn gia thật kế chựa nhìn thẩm vọng thư đã phát trong chóc lát ngóc. Lúc sau, sự mặt, trong mắt lại nở rỗi cười sống gợn, đi tới thẩm vọng thư bên người ngồi xuống, thuận tiện chuỗi tay cầm tay nàng, cắt cao mà chế trụ. Chế trụ tay nàng, hắn trong lòng mới kiên định lên. Chia tay, thẩm phụ, dừng lỗ tay chính nghe, tức khắc kinh hôn một tiếng. từ sofa nhảy dựng lên đính hôn thiếp cưới hắn đều chuẩn bị tốt liền chờ quá hai ngày liền quảng phát anh hùng khụ thiếp cưới tới cấp ái nữ làm một cái vẻ vang đính hôn nghi thức nhưng như thế nào chỉ chớp mắt liền chia tay đâu nữ nhi không phải thực ái cái kia âu dương ngọc sao hắn khi dễ ngươi bất chấp tiết gia còn ở đây thẩm phụ liền hùng hổ hỏi hắn tức giận đến đôi mắt đều đỏ tựa hồ chỉ cần thẩm vọng thư cật đầu hắn là có Thể vọt tới Âu Dương gia đi kêu Âu Dương Ngọc đẹp. Kiếp trước cũng là cái dạng này. Đường Âu Dương Ngọc mang theo cao uyển ninh khí khóc thẩm thư nhã. hại nàng tổn thất mấy ngàn vạn không nói, còn ném rất lớn mặt mũi, kêu nàng khóc lóc về nhà lúc sau. Thẩm phụ liền tới cửa cùng Âu Dương lão gia tử tự mình lý luận, nhất định phải khóc thẩm thư nhã thảo một cái công đạo. Này cố nhiên là một phen từ phụ yêu thương nữ nhi. Không nghĩ kêu nặng đã chịu một chút ủy khuất, muốn gọi con trẻ quý trọng nữ. Nhi tâm ý, chính là hắn lại không rõ, đường Âu Dương Ngọc bị cưỡng chế đối thẩm thư nhã xin lỗi, còn bảo đảm về sau muốn yêu quý thẩm thư nhã, không hề cùng nữ nhân khác liên lụy không rõ, không gọi nàng lại có một chút không vui thời điểm, nam nhân tâm cũng đã thay đổi. Liền tính Âu Dương Ngọc tính tình ôn hòa, hắn cũng là cái nam nhân. Chúng một nhìn trường bị đè nặng đối vị hôn thê cuối đầu, trong lòng như thế nào sẽ không có một chút sinh khí đâu. Hơn nữa hắn ở bên ngoài còn có cái có thể. Cùng hắn chơi thân, càng tươi sống cao uyển ninh, kêu hắn không bao giờ sẽ đối thẩm thư nhã động tâm. Thẩm vọng thư thống hận Âu Dương Ngọc liền tại đây. Hắn có thể không thích thẩm thư nhã, có thể đi thích khác nữ tử, rốt cuộc này cũng không phải giáo điều thủ lễ cổ đại. Nữ nhân rời đi nam nhân, cũng không phải không thể sống. Thẩm thư nhã rời đi hắn, có lẽ sẽ có một nam nhân khác tới yêu thương nàng, có thuộc về chính mình mỹ mãn hôn nhân. Hắn chỉ cần nói cho nàng, đối nàng không có cảm tình. Không muốn cùng nàng kết hôn, này rất khó sao. Chính là Âu Chương Ngọc lại không, hắn trong miệng kêu vì Âu Dương Châu báo phụng hiến chính mình hôn nhân cùng hạnh phúc, đem chính mình so sánh thành một cái vĩ đại hy sinh bi tình người. Rõ ràng đã thay lòng đổi dạ, lại một hai phải cấp thẩm thư nhã hy vọng, kêu nàng cho rằng hắn vẫn là thích nàng. Hắn dùng ôn như vây khốn nàng, vì chỉ là thẩm thị châu báu. Hắn thậm chí vì một cái khác nữ nhân, tới phá hủy thẩm thị một nhà. Thẩm vọng thư không? Biết lưng đeo thẩm gia mạng người lúc sau, Âu chương ngọc là như thế nào có mặt vui sướng, mà cùng cao uyển ninh sinh hoạt ở bên nhau, chính là nếu nàng tới, hắn cũng đừng tưởng lại hạnh phúc. kia xuất sinh ngoại tình, thư thư cùng hắn chia tay. Thẩm mẫu không muốn nữ nhi luôn là nhắc tới chuyện thương tâm, thở dài nói. Nàng nữ nhi có tài có mạo, như thế nào liền gặp cỡ như vậy một cái tiểu xuất sinh. Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm. ngoại tình, thẩm phụ đã tức giận đến nói không ra lời. Hắn tức giận đến liền tiết gia nắm thẩm vọng thư tay, đều bất chấp ra tay ngăn trở. Thẩm gia cùng Âu Dương gia xem như môn đăng hộ đối. Thẩm Phọng Thư cũng sao có trèo cao Âu Dương Ngọc, kia tiểu tử thế nhưng còn không biết đủ. Hắn cấp ái nữ của hội môn toàn bộ thẩm thị châu báu, Âu Dương gia thế nhưng còn như vậy khi dễ người. Liền tính hắn không ngoại tình, ta cũng sẽ chia tay. Thẩm Phọng Thư ôm như mà nhìn nàng này một đời cha mẹ, thân thủ cho bọn hắn đổ một ít thơm ngào ngạt hồng trà, chín. Mình nhặt một khối nho nhỏ bánh gừng cắn ở trong miệng. Hàng hồ mà nói, ta có yêu thích người, so với khi cái vô dụng nhị thế chủ cường ra cấp trăm lần ngàn lần. Nàng cảm thấy thẩm mẫu thân thủ nướng bánh gần hương vị không tồi, nải hương chi người hương giòn ngon miệng, còn vào miệng là tan, ăn tới rồi trong miệng một cổ nhàn nhạt vị ngọt nhi liền lan tràn khai, phản phất liền trong lòng đều trở nên ngọt lên. Nàng ánh mắt sáng lên, lại bắt một khối, đưa cho an huyền. Hắn đời này, nên gọi tiếc. Huyền! Tiết huyền an tỉnh mà xem nàng, lúc sau cúi đầu dùng uy nghiêm lạnh lùng ánh mắt xem kia bánh gừng, cũng không tiếp nhận, thăm dò liền thẩm vọng thương ngón tay ăn. Hắn cắn bánh gừng, phương hồng lưỡi tới, còn liếm liếm thẩm vọng thương ngón tay tim. Đầu ngón tay thượng lây dính về điểm này đường phấn đều bị hắn cuốn ở trong miệng. Thẩm phụ đột nhiên không mắng ô dương ngọc, nhìn Tiết huyền trợn mắt há hốc mồm. Thẩm mẫu đôi mắt lại sáng. Nàng không thèm để ý thẩm phụ những cái đó lo lắng, chỉ để ý chính là, đương chính mình nữ nhi nhìn về phía Tiết Huyền thời điểm, khi trong mắt sáng rồi, là nàng trước nay đều không có gặp qua lộng lẫy. liền tính là từ trước đối mặt Âu Chương Ngọc cũng không có như vậy ánh sáng. Tiết Huyền so Âu Chương Ngọc cường ra một cái hệ ngân hà đi, nếu thẩm vọng thư thế chính là Tiết Huyền, thẩm mẫu trong lòng càng yên tâm. Nàng đã sớm nghe nói qua tiếc huyền không cần nữ sắc nghe đồn, nếu hắn là thiệt tình thích chính mình nữ nhi, liền nhất định sẽ yêu quý. Nàng, sẽ không lại giống như Âu Dương Ngọc giống nhau kêu nàng thương tâm. Thanh niên này quá cao ngạo, hắn cao cao tại thượng như vậy dơ bẩn sự tình, hắn thậm chí đều sẽ kinh thường đi làm. Chân chính cường thế nam nhân, cũng sẽ không dùng bên người nữ nhân nhiều ít, tới chưa hiện chính mình thành công cùng địa vị. Bọn họ sẽ càng yêu quý thanh danh, sẽ dùng càng khắc nghiệt cháu điều tới trói buộc chính mình, hoặc là đương như vậy nam nhân yêu một nữ nhân, hắn trong mắt liền sẽ không lại có. Nữ nhân khác thân ảnh Nàng mặc kệ tương lai con rể là người tốt vẫn là một cái người xấu, chỉ cần đối nàng nữ nhi hảo, liền tính là cái tội ác tày trời người xấu, ở trong mắt nàng cũng là lớn nhất người tốt. Tiết cha nếu thích này bánh gừng, sau này kêu thư thư làm cấp tiết cha ăn. Thẩm mẫu mỉm cười nói, A huyền, tiếc huyền cảm thấy mỹ mãn mà đút bánh gừng, mới vừa rồi nhàn nhạt mà nói, cũng hảo, A huyền kêu lên cũng thân cận. Thẩm mẫu liền mỉm cười, thẩm phụ mới muốn nói lời nói, bên không mềm thịt tức khắc bị một đôi kiềm sắc nên một cái 180 độ, đôi mắt đều thẳng. Thẩm mẫu một bên véo thẩm phụ, một bên lộ ra không có cận sóng tươi cười. Tiết huyền, hát trầm đôi mắt đảo qua chính cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ đảo hút khí lạnh thẩm phụ, nhấp nhấp khóe miệng, quay đầu coi như không có thấy. Người ánh mắt không tồi. Hắn cảm thấy thẩm vọng thư, có thể nhìn ra được chính mình so với kia cái gì Âu Dương, gia tiểu tử cường ra trăm lần ngàn lần, thật là thập phần thật tinh mắt, chán ở. Nàng bên tai nhẹ giọng nói. Thấy thẩm vọng thư nghiêng đầu đối hắn mỉm cười. Ngọc nị nị bánh gừng ấm áp ấm hồng trà hương khí tràn ngập, ấm áp sau giờ ngọ dương quan dưới, hắn trong lòng có cái gì bị xúc động. Hắn là một cái thập phần kiên cường người, chính là giờ khắc này nghĩ đến, lại là muốn ôm thẩm vọng thư, cùng đến một cái có thể phơi đến thái Dương trong hoa viên, ôm nàng cùng nhau ngủ một cái ngủ trưa, khi nhất định sẽ là một cái mộng đẹp. Tiếc huyền nghĩ đến như vậy yên tĩnh bình yên. Thời khắc trong mắt đều chớp động nhàn nhạt sáng rồi. Ngoài tình kia tiểu tử, là Âu Dương Gia. Hắn dừng một chút, đột nhiên có chút không vui hỏi. người muốn thay ta báo thù. Thẩm vọng thư đối Tiết Huyền vì chính mình báo thù hoàn toàn không có mâu thuẫn. Bọn họ là phu thê, là thân mật nhất người, vì cái gì không thể vì nàng báo thù đâu. Chặt đứt bọn họ hóa. Tiết Huyền nghiêng đầu lạnh lùng mà phân phó nói. Hắn phía sau một cái an tĩnh đứng cường ráng thanh niên lộ ra kinh ngạc chia sắc. Chỉ là thấy được tươi cười liễm diễm sung sướng thẩm vọng thư, trong mắt lộ ra vài phần hiểu rõ, xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại. Có thể hay không tổn thất lớn điểm. Sẽ không, hóa không lo bán. Bằng không hắn không phải là các nơi châu báu công ty đều tưởng định bờ tòa thượng tân. Bất quá tế huyền cũng không phải một cái thích giao tế người, đối này đó châu báu công ty mời trước nay khinh thường một cố. Ngay cả thẩm phụ cũng là đáp thượng rất nhiều nhân tình cùng tinh lực, cơ duyên, xảo hợp mới có thể thỉnh đến hắn. Bất quá lúc này thẩm phụ trong lòng có hay không hối hận cũng không biết, hắn trừng mắt nhìn cùng Tiết Huyền đặc biệt thân cận nữ nhi, nhìn nhìn lại mà Tiết Huyền cũng thập phần thân thiết, đã kích thích an huyền thẩm mẫu, không khỏi bại hạ trận tới. Bất quá hắn là trong nhà quản lý công ty mua bán người. Đối tiết huyền thế lực phía sau có càng trực quan nhận thức, nỗ lực nửa ngày, cũng không có thể cùng nhà mình hai cái ngốc nữ nhân giống nhau đem an huyền. Kêu xuất khẩu, chính là nhìn đến tiết huyền đối thẩm vọng thư kia dung túng bồ dáng, thẩm phù ánh mắt cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Thôi, xem ở hắn chặt Đức Âu Dương châu báo hóa. Tiết huyền tuy rằng không có nắm giữ miếng điện sở hữu vị thúy hầm, bất quá hắn thế lực lớn nhất. Tự mình mở miệng nói không cần bán hóa cấp Âu Dương Châu Báu ở miếng điện bán nguyên liệu thương nhân, giống nhau cũng không dám bán cho nhà bọn họ. Không chỉ có là phỉ thúy, còn có các loại đá quý. Tưởng tượng đến Âu, Dương Châu Báu muốn kề bên quẩn cảnh, thẩm phụ liền sung sướng lên, thống thống khoái khoái mà ăn xong rồi tiểu bánh gừng. Nhìn đến chính mình ngắn ngủng thời gian đã kêu thẩm phụ thẩm mẫu vừa lòng, tiết huyền khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái đắc ý đồ cung. Ở thẩm vọng thư nhìn qua nháy mắt, bay nhanh mà rơi xuống, làm ra mặt vô biểu tình lạnh lùng bộ dáng nhi. Làm bộ làm tịch, hắn thích nhất chở trò quỷ, thẩm vọng thư nhịn không được chuỗi tay nhéo nhéo lỗ tai hắn, như cũ thập phần quen. Thuộc, thẩm phụ thấy, một lòng tức khắc liền nhắc tới tới. Này cũng quá lớn mật, nhưng mà kêu thẩm phụ cảm thấy hoảng sợ, lại là tiếc huyền chật chật để sát vào thẩm vọng thư, yêu cầu lại véo véo. Thẩm phụ hự hự, muốn nói điểm Nhi cái gì, chính là bên hông đau xót, vẫn là không dám mở miệng. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, ngươi mang an huyền ở biệt thự đi một chút. Thẩm mẫu nhân đối Âu Dương ngọc chán ghét tột đỉnh, đã cảm thấy tiếc huyền là cái không tồi người. Tuy rằng tiểu tử vừa thấy, mặt liền quá nhiệt tình, bất quá đầu năm nay Nhi đều có nhất kiến chung tình nói đâu. Nàng vốn tưởng rằng ở trượng phu trong miệng thập phần khủng bố tiết ra là, cái không hảo ở chung người, chính là xem hắn đối thẩm vọng thư nhất cử nhất động đều thập phần dung túng, tính tình thực không tồi, trên mặt tươi cười liền mở rộng lên, nàng cũng không phải một cái lão cũ kỹ, cũng biết người trẻ tuổi một mình ở một chỗ thời điểm mới có thể càng thân cận, bởi vậy muốn gọi này hai cái đơn độc ngốc, không hảo đi, thẩm phụ vẫn là không có nhìn xuống, ho khang nói. Như thế nào giống bán nữ cầu vinh dường như? Hắn tuy rằng đã là trung niên người, bất quá xưa nay hiểu được bảo dưỡng, không hút thuốc chỉ uống một chút rượu, lại không thích bên ngoài thông đồng nữ nhân, bởi vậy thoạt nhìn phá lệ tuổi trẻ chút. Chỉ là hắn vẻ mặt khổ tướng, sinh sôi mà nhăn lại đầy mặt nét cấp. Hắn minh bạch thẩm mẫu là lo lắng nữ nhi kết hôn sự, chính là trên đời này không phải cái nào nam nhân đều có thể tới. cưới hắn ái nữ a một bên ở trong lòng âm thầm mà chửi thầm nữ nhân tóc và kiến thức ngắn không kiến thức còn càng muốn tìm đường chết thẩm phụ lại không dám ở trong miệng nói ra bằng không chỉ sợ đêm nay phải nếm thử nữ nhân lợi hại hắn đành phải đối thẩm mẫu nhỏ giọng nhi nói mới lần đầu tiên gặp mặt thư thư chỉ sợ sẽ chậm trễ tiết gia khó khăn tới một chuyến như thế nào có thể kêu tiết gia lo lắng một ít việc nhỏ đâu Hắn nói thầm một phen, thế thẩm mẫu thờ ơ, liền đẩy nàng nói. Mau đi nấu cơm. Tuy rằng biệt thự có người hầu, chính là một ngày tam cơm, đều là thẩm mẫu thân thủ liệu lý. Hầm cái vịt. Thẩm vọng thư vội vàng nói. Ngươi không ăn vịt. Thẩm mẫu như thế nào sẽ không biết nữ nhi khẩu vị. An huyền thích ăn. Thẩm vọng thư đương nhiên mà nói. Thẩm phụ lại nhịn trong chốc lát. Mới vừa rồi ghen ghét hỏi, ba ba thích cái gì, thư thư còn nhớ rõ không? Lại hấp một cái cá, thẩm vọng thư thấy thẩm phụ nóng nảy, giáp miệng nhi cười. Thẩm phụ tức khắc ẩn nấp mà, đỉnh đỉnh chính mình ngực, hắn đôi mắt đều cười đến mị thành một cái phùng nhi. Rất đại tuổi tá, còn ghen tị, thẩm mẫu bất đắc chỉ mà bắn một cái ở thẩm phụ trên trán liền cảm thấy cái này ở trên thương trường tiếu lý tàn đau lục đục với nhau nam nhân. Một hồi về đến nhà liền trở nên ấu trĩ lên. Bất quá nàng cũng không phải là cái ấu trĩ người, chỉ đương không nghe thấy nữ nhi mụ mụ thích quấy đồ ăn, ta cũng thích nhất lời ngon tiếng ngọt, cũng cự tuyệt thừa nhận hai mắt của mình cũng. Cười đến cong lên, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi phòng bếp nấu cơm. Thẩm phụ đắc ý trong chớp lát, vốn định cùng Tiết Huyền khoe ra một chút hòa thuận vui vẻ hạnh phúc gia đình sinh hòa. bớt quá vẫn là không có như vậy thân cận, liền ở một bên chính mình cười chính mình. Hắn mặt mày hớn hở, thẩm vọng thư cũng cảm thấy vui vẻ lên, đang muốn mang an tỉnh Tiết Huyền đi ra ngoài đi một chút, lại thấy ngoài cửa một cái người hầu đi vào tới. Nàng còn không có đi đến phụ cận, đã bị Tiết Huyền, mang đến những cái đó tinh nhuệ đại hán cấp ngăn lại. Làm sao vậy? Thẩm vọng thư dương giọng hỏi. Cái khi người hầu bị ngăn đón không thể đi tới. Đành phải cùng một cái hát y đại hán nói nói mấy câu, liền chờ ở cạnh cửa thượng kia đại hán bước đi lại đây, nhìn an an tỉnh tỉnh bị thẩm vọng thư bóp lỗ tai, vẽ mặt thông trong xem hắn tiếc huyền, cứng rắn không có biểu tình mặt đột nhiên run rẩy một chút. Bất quá hắn hẳn là cái kiến thức rộng rãi người, thực mau liền thu liệm chính mình biểu. Tình, trầm trọng nói, bên ngoài có khách, nói là ô chương châu báo người. hắn nói xong tựa hồ đối thủ lĩnh hiện giờ hình tượng thực không đành lòng thấy quay đầu đi chỗ khác không đành lòng lại nhìn khi nào hung ác âm lại thủ lĩnh trở nên như vậy nghe lời âu dương thẩm phụ chính vụn trộm nhạc nghe thấy cái này tức khắc lại nổi giận còn dám tới cửa thẩm phụ chỉ hận hiện tại là pháp trị xã hội đánh người phạm pháp bằng không phi bằng âu dương ngọc không thể hắn mới muốn gọi Người đóng cửa không gọi người tiến vào, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến người già cao giọng tiếng cười, thẩm lão đệ sẽ không không thấy ta cái này lão nhân đi. Lại là còn không có mời vào tới, liền chính mình tiến vào. Thẩm vọng thư liền thấy cửa, một cái tuy rằng tuổi rất lớn, bất quá tinh thần cực hảo lão nhân cười tủm tỉm mà vào cửa. Hắn ăn mặc một thân màu đỏ đường trang, thoạt nhìn thập phần hòa khí. Hắn phía sau đi theo hai cái thanh niên, một cái tây trang dày da vẻ mặt tinh anh, Phạm Nhi, một cái khác tuấn mỹ tinh xảo, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân có chút lão đảo. Đương nhiên, cái này có thể lý giải, số cuộc thẩm vọng thư kia một chân đá đến không nhẹ, như vậy đoạn thời gian có thể đi đường lại đây, đã thực kê gớm. Thẩm phụ mặt tức khắc âm trầm. Lão nhân kia Nhi tự nhiên chính là Âu Trương Châu báo khoan lái người. âu dương lão gia tử vị này cũng là một cái truyền kỳ nhân vật nghe nói năm đó một nghèo hai trắng liều mạng rơi đầu nguy hiểm lui tới trung miếng biên cảnh sinh xôi mà thích cóc hạ to như vậy gia tài hơn nữa tựa hồ từ miếng điện thổ dân chỗ học rất nhiều phân biệt mao lưu kỹ xảo hắn lựa chọn mau lưu rất ít có thất thủ thời điểm lại hiểu được luồng cuối thường xuyên qua lại liền đem âu dương châu báo làm đại hắn hiện giờ tuy rằng đã rất già rồi Liền tôn tử đều ở trong công ty đảm nhiệm chức vị quan trọng, bất quá lại không có buông ra trong tay quyền to, đề cập cho báo công ty hết thảy biến động, đều yêu. Cầu trải qua hắn đồng ý, bất quá hắn so thẩm phụ lớn tuổi rất nhiều, phía trước còn muốn Âu Chư Ngọc cùng thẩm thị liên hôn, hiện giờ hôn một tiếng thẩm lão để thật sự có chút kém mối phận. Hắn nghĩ vào chính mình tuổi đại, bởi vậy cũng không thèm để ý thẩm phụ sắc mặt. Một bên cười một bên hướng trong đi, lại kêu Tiết Huyền mang đến đại hán cấp ngăn lại. Đây là năm nào lão thành tinh, tự nhiên nhìn ra này đó đại hán khí thế bất đồng, cả người sát khí cùng mùi máu tươi nhi là làm không được. giả trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh hải. Thẩm phụ hả giận mà nhìn Âu Dương lão đầu nhi bị ngăn ở bên ngoài, đột nhiên cảm thấy không có mở miệng gọi người phóng Âu Dương lão đầu nhi lại đây Tiết Huyền, cũng khá tốt. Thẩm vọng thư thấy có người ngoài tiếng vào, đã buông lỏng ra tiếc huyền lỗ tai, chỉ nắm hắn tay. Mặc kệ như thế nào, kết hôn sự cũng nên cuối cùng cấp cái công đạo, hoàn toàn chấm dứt. Liên hôn cũng không phải là thẩm vọng thư một cái tiểu bối ngoài miệng nói không kết liền không. Kết, đây là đề cập tới rồi hai nhà người đại sự. Thẩm vọng thư hôm nay cần thiết đến muốn cái kết thúc. cùng âu chương một nhà đều đoạn đến sạch sẽ miễn cho ngày sau âu chương gia lại tới dính líu chính mình nàng thấy tiếc huyền nhíu mày tựa hồ có chút không vui ghé vào hắn bên tai mỉm cười ý cười nói đoạn sạch sẽ ta mới có thể gả cho ngươi này lại không phải cổ đại bởi vậy nàng rất lớn gan mà hướng về phía Tiết huyền lỗ tai thổi một hơi tiếc huyền thính tai như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ Hắn dùng cơ hồ có thể ăn thịt người ánh mắt nhìn chầm chầm cười xấu xa thẩm vọng thư, hồi lâu, mới vừa rồi miễn cưỡng chật chật, lại một lần giao điệp chính mình hai chân. Hắn đem thẩm vọng thư tay cầm ở chính mình trong tay, kêu nàng cảm giác chính mình sôi trào đồ ấm. Tuy rằng có chút không vui, bất quá hắn vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, gọi người thả này ba cái tiếng vào. Âu dương lão cha tự lúc này mới cười to hai tiếng. Hắn thanh như chuông lớn, càng già càng dẻo dai, thoạt, nhìn so tôn tử Âu chương ngọc còn muốn rắn chắc một chút, bước nhanh đi tới thẩm phụ bên người không khách khí mà ngồi xuống, nhìn đến cùng thẩm vọng thương ngồi ở cùng nhau thế nhưng là tiết huyền, hắn trong mắt lộ ra kinh ngạc, lại không dám chuộng đối mặt thẩm phụ giống nhau khinh mạng thái độ tới đối đại tiết huyền, trên mặt cũng cung kính mà cười nói, tiết gia cũng ở, thẩm gia hôm nay thật là bồng tất sinh huy. Hắn tự hồ còn không biết Tiết Huyền chặt Đức Âu Dương Châu báo hóa, thập phần nhiệt. Tình mà yêu cầu nói, Tiết cha nếu không chê, Âu Dương gia, ta thực ghét bỏ. Tiết Huyền đánh gãy Âu Dương lão cha tự nói, thực không khách khí mà nói. Tốt lành đang ở bị người thư thư phục phục mà véo lỗ tai, ai biết toát ra một cái tao lão nhân tới, Tiết cha trong lòng thực không cao hứng. âu dương lão cha tử một nghẹn lại không dám phát tác đành phải khách khí mà cười cười quay đầu cùng thẩm phụ thở dài nói hôm nay lão nhân lại đây là cha mặt dày tới cấp thẩm lão đệ bồi cái tội tiểu tử này hắn hận sắc không thành thép mà chỉ vào tuấn mỹ mặt có chút ẩm đạm bởi vậy trở nên ẩm đạm âu dương ngọc nói tâm quá thiện lương nhìn đến một cái đáng thương người liền muốn giúp giúp nàng thẩm lão đệ cũng biết hắn tâm nhất chính Không có gì loanh quanh lòng vòng, bị bên ngoài nữ nhân nhất thời lừa gạt cũng là có. bất quá lão nhân đã mắng quá hắn, kêu hắn tới cửa tới cấp thẩm lão để cùng thẩm tiểu thư bồi tội. Hắn tuổi tác không nhỏ, tư thái phóng thật sự thấp, nếu làm mềm lòng. Người, chỉ sợ sẽ kêu hắn cầu tình cấp thuyết phục. Chính là thẩm phụ đối mặt nữ nhi sự tình, đó là một bước cũng không nhường, hắn hiện giờ có tiết huyền tự tin. Tuy rằng không thừa nhận, bất quá không thể không nói, vẫn là có lá gan nói không được. Ít nhất có tiếc huyền lực tẩy nhi, thẩm vọng thư luôn là có thể gã đi ra ngoài. Hắn như vậy cái thiện tâm người, hôm nay bị lừa gạt một hồi, kêu thư thư thương tâm, ngày mai lại mang về tới cái nữ nhân, lại kêu thư thư thương tâm, này còn có dáng. Vóc! Lão ca nhi nói được cũng quá nhẹ nhàng, như vậy thiện lương người tốt để lại cho người khác đi tiêu thụ. Nhà ta thư thư không dám trèo cao. Hắn cũng không khách khí mà cho chính mình dài quá bối phận. Nếu không thể liên hôn, khi dựa vào cái gì muốn lùng Âu Dương Lão nhân một cái bối phận. Bởi vậy thẩm phụ đối Âu Dương Lão gia tự cứng đờ mặt già làm như không thấy, không khách khí mà quở trách một phen Âu Dương Ngọc. Lúc này mới xua tay nói, đính hôn thiếp cưới dù sao còn không có phát ra. Đi, kêu ta nói, này hôn sự liền tính. Này sao được? Âu chương lão cha tử mặt hơi đổi, ẩn nấp mà trường mắt nhìn Âu chương ngọc liếc mắt một cái, lúc này mới thành khẩn mà nói, bọn nhỏ vẫn là có cảm tình. Thẩm thị châu báu chỉ có thẩm thư nhã một cái người thừa kế, vẫn là cái nữ nhi, chỉ cần Âu Dương ngọc cùng nàng kết hôn, chờ thẩm phụ thẩm mẫu mất, này thẩm thị châu báu không cần tốn nhiều sức, liền đến Âu chương gia trong tay. Như vậy tiện nghi, Âu Dương lão gia tử như thế nào sẽ kêu nói chạy? Trốn! Cái gì cảm tình, thư thư đối tiểu tử này không có gì cảm tình. Thẩm phụ cũng không phải một cái ngu xuẩn người, đã sớm biết Âu Dương gia điểm này tiểu tính kế, chỉ là hắn nghĩ, nếu hướng về phía thẩm gia lớn như vậy gia nghiệp, Âu Dương ngọc bạch bạch được như vậy chỗ tốt, hẳn là sẽ tốt lành đối đại chính mình nữ nhi. Ai biết hắn còn chưa có chết đâu. này thẩm thị châu báu còn không có dừng ở âu dương gia trong tay âu dương ngọc liền dám đảm đương như vậy nhiều người mặc cấp ái nữ không mặc mũi công nhiên mang theo một nữ nhân tới giễu võ dương oai còn đứng ở nữ nhân kia một bên này vẫn là người làm chuyện này thẩm phụ đều cảm thấy thẩm vọng thư cấp âu dương ngọc kia mấy đá thật là thực giải hận hắn lật lọng không nhận trướng âu dương lão cha tự tức khắc không biết nên như thế nào cho phải còn không qua tới bồi tội, hắn không thể không hướng về phía Âu Dương Ngọc quát mắng. Âu Dương Ngọc trên mặt còn mang theo rất nhỏ vết máu, tuy rằng đã kết vẫy, bất quá thoạt nhìn vẫn như cũ nhìn thấy ghê người, hắn tuấn mỹ trên mặt hiện lên khuất nhục, chính là nhìn thoáng qua từ vào cửa liền câm miệng đương không khí, mặt vô biểu tình đường huynh, vẫn là đứng dậy đi tới thẩm phụ trước mặt. Hắn thấy thẩm phụ xem đều không xem chính mình. hiển nhiên là đối chính mình thập phần bất mãn, nhấp nhấp khóe miệng, mới vừa rồi tinh thần xa xuất mà nói, là ta sai, thẩm bá phụ đại nhân đại lượng, không cần cùng ta so đo. Hắn không rõ, vì cái gì rõ ràng là chính mình ăn đánh, lại còn muốn tới bồi tội. Thẩm thư nhã, ở thành phố S sở hữu châu báu thương nhân trước mặt đối hắn đổ ập xuống đánh chửi, kêu hắn thành chê cười, chính là hắn lại muốn tới bồi tội. liền bởi vì thẩm thị châu báo sao, hắn đi đường vẫn là xe ẩn ngẩn mà làm đau, mặt đều trắng bệch một mảnh, chính là nghĩ đến bị nghiêm mật mà bảo quản ở Âu chương gia kim khố kia khối 3.000 nghìn vạn mau liêu, vẫn là trong lòng run lên. Chỉ cần đối cha gia chứng minh, hắn có thể vì Âu chương châu báo làm ra càng nhiều cống. Hiến có phải hay không liền không cần liên hồn. cao uyển ninh đã bị hắn bình yên mà đưa đến chính mình danh nghĩa một gian tiểu chung cư nàng hôm nay ném mặt cũng thập phần tinh thần sa sút hắn cũng tụ thật sự thực xin lỗi hắn giải trừ hôn ước đi thẩm phụ xem đều xem xem này cũng không phải phát ra từ nội tâm bồi tội lạnh lùng mà nói hắn nhất định yêu cầu giải trừ hôn ước âu dương lão cha tự thấy hắn nói không thông tức khắc lộ ra vài phần bất mãn nghĩ nghĩ quay đầu đối thẩm vọng Thư cười nói, thư nha đầu đâu? Thẩm vọng thư thâm ái Âu Dương Ngọc, cái gì đều nguyện ý vì hắn làm, nói vậy sẽ tha thứ Âu Dương Ngọc lúc này đây. Âu Dương lão gia tử tràn ngập tin tưởng, trong mắt còn mang theo vài phần ý cười. Giải trừ hôn ước cũng là ta ý tứ. Ta một cái thẩm thị châu báo đại tiểu thư, nhưng không có vì một người nam nhân cùng nữ nhân khác tranh đoạt đạo lý. Thẩm vọng thư thấy Âu Dương lão gia tử trên mặt tươi cười đều không có. Không chút để ý mà nói, đầu năm nay nhi, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nam nhân. Lại không phải tiên nhân hạ phàm, cái này không tốt, ta liền đổi một cái tốt, hạ tất lo lắng. Nàng thấy Âu Dương Ngọc sắc mặt trắng bệch mà nhìn chính mình, cười cười liền nói, có nữ nhân nguyện ý nhặt ta dùng dư lại, vậy cầm đi dùng chính là, tả hữu nàng không chê là được. Thật đương ly hắn tôn tử liền không thể sống đâu. nàng như vậy không khách khí âu dương lão gia tử trong mắt cũng hiện lên vài phần sắc mặt giận dữ chỉ là hắn cũng biết hôm nay xác thật là âu dương ngọc hành sự không bị kiềm chế này liền tính muốn ngoại tình cũng đến chờ kết hôn lúc sau bắt được thẩm thị châu báo không phải biết thẩm thị cha con còn ở khí đầu nhi thượng lúc này là nói bất đồng âu dương lão gia tử miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới nói thưa nha đầu đây là còn bực Tính, tiểu hài tử cảm tình, gọi bọn hắn chính mình giải quyết đi. Chỉ là ta cùng thẩm lão để nói câu trong lòng lời nói, ta là thật thích thư nha đầu, thật sự là luyến. Tiếc nàng, đính hôn chúng ta ngày sau lại thương lượng, giải trừ hôn ước, cũng bằng bạc kỹ hơn, sau này đừng kêu bọn nhỏ lại hối hận. Sẽ không hối hận, hôm nay liền giải trừ hôn ước. Tiếc huyền trầm mặt nghe đến đó, đột nhiên nhàn nhạt mà nói. Hắn đột nhiên mở miệng. tức khắc gọi người ghé mắt âu dương lão gia tử bỗng nhiên quay đầu xem hắn lúc sau một đôi lão mắt liền dừng ở này hai cái dao nắm trên tay tức khắc da mặt vừa kéo nàng đã không thích ngươi ngươi vì cái gì một hai phải dây vừa không bỏ tiết gia còn nhớ rõ thẩm vọng thư nói giải trừ hôn ước là có thể gả cho hắn lúc này liền sự mặt ở âu dương ngọc tái nhật sắc mặt nói Nàng thích chính là ta, liền tính miễn cưỡng, nàng trong lòng cũng người chỉ có ta, các ngươi cũng sẽ không hạnh phúc. Thật là thật lớn mặt nộp. Đi theo nguyên phối, trước mặt diễu võ dương oai bức vu thoái vị ngoại thất một cái giọng nhi. Thẩm phụ trộm nhi bưng kính mặt. Hắn cười. Thẩm lão đệ. Âu dương lão gia tử ngoài cười nhưng trong. Không cười mà nhìn về phía thẩm phụ. Đi qua miếng điện đá quý thương nhân, liền không có không quen biết vị này thần bí tiết gia. Liền tính không có đã cặp mặt, bất quá nghe đó là tuyệt đối nghe qua. Âu chương gia lão gia tử đã từng ở miếng điện vì trong nhà đổ thạch rất nhiều năm, tự nhiên biết có như vậy một vị không thể treo vào tiết gia. Hắn tuy rằng bị người này khẩu khí tức giận đến cả người hơi hơi phát run bất quá rốt cuộc là lão mà thành tinh người, cũng không đi đối tiết huyền lộ ra cái. Chị không mau, chị lấy mắt đi nhìn về phía trắng nõn da mặt đỏ bừng thẩm phụ, trong mắt liền mang theo vài phần nghi kỵ. Hắn tự nhiên thấy được Tiết Huyền cùng thẩm vọng thư giao nắm đôi tay, đã là ở trong lòng nghiêm nghị lên, chỉ lo lắng thẩm phụ đây là đem chính mình nữ nhi cống hiến đi ra ngoài, đội lấy Tiết Huyền đá quý. giải trừ hôn ước đi. Thẩm phụ còn có thể nói cái gì đâu. Thở dài một hơi lãnh đạm mà nói. Nhìn Âu Dương lão cha tử kia hoài nghi ánh mắt, thẩm phụ liền biết chính mình là, nhảy vào hoàng hà thấy không rõ. Chẳng sợ hắn cầm khuếch đại âm thanh ống mạng thế giới ồn ào chính mình, cùng tiếc cha không quan hệ, tin hắn mới kêu gặp quỷ. Thẩm phụ hoảng hốt trang, đều cảm thấy chính mình cũng đều nếu không tin tưởng nhà mình trong sạch vô tội. ha hả, Âu Dương lão cha tử nói không nên lời cái gì, đành phải cười cường. Hắn dùng sức đối thất hồn là phát Âu Dương Ngọc đưa mắt ra hiệu, kêu hắn chạy nhanh nói điểm dễ nghe lời nói, chính là lại thấy cái này ngày thường còn tính. Cơ Linh tôn tử, đang dùng khiếp sợ ánh mắt đi nhìn Tiết Huyền. Âu Dương Ngọc chỉ là cái đời cháu, còn không có tiếp nhận công ty quyền to, bởi vậy đối Tiết Huyền cũng không hiểu biết, chỉ là lại không hiểu biết, một cái mơ ước chính mình vị hôn thê, còn dám ở chính mình trước mặt chịu võ Dương Oai kêu hắn cốt đi tồn tại. Cũng thực gọi người ghé mắt, Âu Dương Ngọc Tốn Mỹ mặt lộ ra vài phần mê mang, nhìn về phía thẩm vọng thư ánh mắt tràn ngập u buồn, trầm mặt một lát, mới vừa rồi nhẹ giọng hỏi. Thư Nhã, liền tính là trả thù ta, cũng thỉnh không cần đạp hư chính ngươi. Nhất định là bởi vì hắn cùng cao uyển ninh, tay khoát tay tương thân tương ái bị thương vị này vị hôn thê tâm, cho nên nàng lấy một nam nhân xa lạ tới cùng chính mình giận dỗi. Âu Dương Ngọc là cái thiện lương người. Liền tính đối thẩm thư nhã không có gì cảm tình, chính là lại không muốn thấy nàng đắm mình trụy lạc, không khỏi dùng khẩn thiết ngự khí khuyên, ngươi còn có rất tốt tương lai. Ta biết ta thật xin lỗi. Ngươi, từ từ, thẩm vọng thư nghe được lỗ tai đau, vẫy vẫy tay. Âu Dương ngọc tiếp tục dùng u buồn ánh mắt nhìn thẩm vọng thư. Này vợ chồng son nhi cãi nhau cãi nhau giận dỗi, nhau đến lợi hại điểm, bất quá hai vợ chồng son nào có không cãi nhau. Chúng ta liền không cần đút kết. Âu dương lão cha tử trong lòng nghẹn cháy nhi, mắt nhìn thẩm thị treo báo liền như vậy bay, hận không thể đem cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều tôn tử đánh chết một vạn biến, bất quá tuy rằng tiết gia. Uy vọng kêu hắn lo lắng, nơi này rốt cuộc là thành phố é không phải miến điện. Hắn trong lòng định rồi định, liền vút chính mình hoa trong râu ra nhi đối thẩm phụ cười nói, lão nhân liền cậy già lên mặt. Cùng thẩm lão đệ thảo một ân tình, này hai đứa nhỏ sự tình, chúng ta cũng đừng đúc kết. Hắn trầm trầm tâm, trên mặt lộ ra nhàn nhạt lãnh khóc, đối co rúm lại một chút Âu Dương Ngọc vẫy vẫy tay. Cái này tuấn Mỹ thanh niên cũng không phải một cái tiểu hài tử, tây trang dày da phong độ nhẹ. Nhàng, chính là ở cái này lão nhân trước mặt, lại như cũ có chút sợ hãi. Hắn nột nột đi đến tổ phụ bên người, cúi người kêu, gia gia. Âu Dương lão gia tử trên mặt cười cười, sắc mặt tức khắc biến đổi, vỗ tay chính là một cái bạc tai. Hắn tuổi trẻ khi chính là làm việc nặng nhi, ở miếng điện kiếm ăn thời điểm cũng ngày ngày cùng phỉ thúy Mao liêu làm bạn, tuy rằng tuổi lớn, chính là ngày nào đó không liên quan ở nhà kho di chuyển những cái đó, thật lớn Mao liêu lật đi lật lại mà nghiên cứu đâu. Lại nói tiếp, Âu chương gia tiểu bối liền không có so với hắn sức lực còn đại. Hắn trên tay lại đều là thô ráp vết chai, một bạc tay đi xuống trừ đến Âu Dương Ngọc, hai lỗ tai nổ vang trước mắt biến thành màu đen, mặt một oai lão đảo một chút, đỡ thẩm da một cái cao cao bình hoa cơ hồ không thở nổi, có thể so thẩm vọng thư kia một cái tác muốn mệnh nhiều. Thấy hắn trắng nõn mặt đều bị trừ nhìn thấy huyết, Âu Dương lão gia tự lúc này mới đối thẩm phụ cười cười. Đây là đối thẩm da công đạo. Chỉ... Là thẩm vọng thư lại không cảm thấy cũng đủ. Một cái tác tai tính cái gì? So được với Âu Dương Ngọc mang cho thẩm gia nhục nhã sao? Nàng hờ hững mà nhìn Âu Dương Ngọc không mặc mũi đối chính mình bộ dáng, đối Âu Dương lão gia tử nhàn nhạt mà nói, lại nói tiếp, giải trừ hôn ước cái này cách nói, cũng không thích hợp. Thấy lão già này tinh thần chấn động, nàng trong lòng cười lạnh, cầm không vui tiếc huyền tay thông thả ung dung mà nói. Ta cùng Âu Dương Ngọc không có gì giao tình, nếu nói đơn. Đọc ăn qua vài lần cơm liền phải gả cho một người nam nhân, kia chỉ sợ ta muốn kết hôn đối tượng muốn bài đến miếng điện đi. Nàng sắc mặt thập phần yên lặng mà nói, đính hôn việc, chỉ là cái trượng mối trong miệng nói nói, một cái ý đồ mà thôi, lại không có chân chính mà đính hôn, hà tất nháo đến như vậy phiền toái. Nàng vẽ mặt cùng Âu Dương Ngọc không có liên quan bộ dáng, tuyệt tình tới rồi cực điểm. Âu dương lão gia tự sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Nói như vậy, thư nhã là thật sự không? Thích nhà ta tiểu ngọc. Hắn chậm rì rì hỏi. Ta thích a huyền. Thẩm vọng thư thẳng thắng mà nói. Mặt âm trầm ở một bên cắt cao đỉnh Âu dương ngọc tiết huyền, lương bạc khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái chớp mắt. Một khi đã như vậy, lão nhân kia sau này liền chút ngươi tâm tưởng sự thành. Nằm mơ đi thôi. âu dương lão cha tử trong lòng đem không biết điều thẩm thư nhã cấp mắng một vạn biến hơn nữa hắn cũng biết tiết huyền đối nữ nhân là không có một chút hứng thú kia cự tuyệt quá tranh phiền thuộc nữ không biết nhiều ít trước mắt này nhìn là thích thẩm thư nhã ngày khác đem nàng viết ở một bên cũng không biết này thẩm thư nhã đi theo ai khóc đi hoặc là chọc trận tiết gia liên lụy thẩm thị châu báu kia sau này còn có cái ân huệ Nếu thẩm vọng thư đã luôn mồm đối tiết gia nhất kiến trung tình, Âu Dương lão gia tự liền cũng không bức bách. Hắn tuy rằng đối thẩm thị châu báu có hứng thú, bất quá cũng không nghĩ muốn một cái thanh danh hỗn độn, sẽ cho Âu Dương gia mất mặt kéo châu. Nhi, thẩm thư nhã theo tiết gia một hồi, liền không cần lại muốn cả đến Âu Dương gia tới. Bất quá làm buôn bán người đều là một trương hòa khí mặt, tuy rằng Âu Dương lão gia tự đối thẩm gia tràn ngập phẫn nộ. Bất quá lại như cũ ở trên mặt lộ ra ấm áp cùng từ ái, còn mệnh một bên mặt không lên tiếng Âu Dương, gia trưởng tôn lấy một quả cổ hương cổ sát phượng hoàng phỉ thúy ngọc bội tới đưa, cho thẩm thư nhã, làm đủ lễ nghĩa, lúc này mới than một tiếng không có duyên phận, từ đây hôn sự liền tính. Xong rồi, phương nén giận mang theo hai cái tôn tử cùng nhau đi rồi. Hắn đi được uy phủ sinh phong, còn ở thẩm phụ đưa hắn ra cửa thời điểm. Thịnh tình mời hắn tham gia chính mình 80 tuổi tiệc mừng thọ. Lão già này sống 80 nhiều còn không bỏ quyền, thẩm vụ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không biết nên đồng tình lão già này khổ bức chờ đợi mấy đứa con trai, vẫn là hai cái trưởng thành còn dự bị khổ bức chờ đợi tôn tử. Bất quá hắn cũng đối âu chương gia chức khoát thở dài nhẹ nhõm một, hơi, hư một tiếng, lúc này mới trở về phòng khách. Liền thấy thẩm vọng thư tay, một lần nữa dừng ở tiết huyền trên lỗ tai. Cái này hình ảnh có chút thương tổn cảm tình, thẩm phụ không thể nhìn thẳng, dùng sức mà than một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy đem cả đời này muốn than khí, đều cấp than xong rồi. Người đáng ghét đi rồi, ba ba như thế nào còn như vậy không cao hứng. Thẩm vọng thư nhất vừa lòng chính là trải trừ cùng Âu Dương Ngọc hôn ước, nàng nghĩ nghĩ liền từ tiết huyền bên người đứng dậy. Đi đến thẩm phụ bên người ngồi xuống, lệch qua sofa mềm mại trên tay vịnh ân cần, mà cấp thẩm phụ nhéo lên hai bên cái trán, thấy hắn lộ ra thực hưởng thụ biểu tình, mới vừa rồi cười hì hì nói, Âu Dương Ngọc không phải người tốt, nhìn như thiện lương ôn hòa, kỳ thật là cái tâm để ác độc người. Về sau ba ba thấy hắn, không cần tin tưởng hắn nói, cũng đừng gọi hắn cấp lượt. Thẩm phụ tiếp tục thở dài, so với tiết gia. Hắn cảm thấy bất luận cái gì nam nhân đều có thể bị trở thành đạo đức điển. Phạm, chính mình tuyển một cái thiên đại người xấu, thế nhưng còn có mặt mũi nói tiền vị hôn phu không phải người tốt. Hắn kêu ái nữ xoa thật sự thoải mái, thiên luân chi nhạc cũng kêu trong lòng thoải mái, bổ muốn vỗ vỗ thẩm vọng thư tay dặn dò một câu nhân tâm hiểm ác, vừa nhắc đầu liền thấy tiết huyền, còn ở ra vẻ đạo màu gật đầu phù hợp thẩm vọng thư. Đem loạn phải gọi người gan đau miếng điện, coi như nhà mình đất trồng rau trường như tiết gia thế nhưng còn cho rằng người khác rất xấu. Thẩm, phụ phát sầu đến muốn mệnh, cầm thẩm vọng thư ôm ôm tay, lại không biết nên nói chút cái gì. Ba ba đừng lo lắng cho ta, ngươi yên tâm, ta chính mình tuyển người, ta liền nhất định tin tưởng hắn. Thẩm vọng thư biết thẩm phụ hết thảy lo lắng đều là đối chính mình từ phụ tâm địa, trong lòng ấm giàu chạc. Bất quá nàng càng tin tưởng là a huyền đối chính mình cảm tình, mặc kệ trải qua nhiều ít thời gian cùng luân hồi, đều sẽ không thay đổi. Nàng nằm ở thẩm phụ trên vai lấy lòng thời điểm, thuận thế. Nhìn về phía tiết huyền phương hướng, liền nhìn đến hắn đang dùng cất giấu thật sâu ôm như đen nhánh đôi mắt, an tĩnh mà nhìn chính mình. Hắn sẽ không ở ngay lúc này nói bốc nói phép, chính là chỉ cần ở nơi đó, liền lệnh người cảm thấy an tâm. Thẩm vọng thư không tự chủ được mà lộ ra mỉm cười. Ngươi à, thẩm phụ là cuộc bất quá chính mình nữ nhi, tuy rằng trong lòng lo lắng, chính là vẫn là bất đắc chỉ mà cười. Hắn nếu biết thẩm vọng thư tâm đều ở tiết huyền trên người, như vậy liền không hề ở. Tiết huyền trước mặt lộ ra chính mình nửa phần bất mãn cùng không vui. Hắn dùng càng ôn hòa biểu tình cùng thanh âm đối tiết huyền nói chuyện. Lại cười đối thẩm vọng thư nói, nhìn một cái ngươi này thân nhi thất lễ quần áo, kêu tí cha nhìn thành bộ dáng gì, chạy nhanh đi đổi một bộ nhi. Hắn đối trước nay tinh xảo sạch xe ái nữ đột nhiên trở nên dơ hề hề, liền cảm thấy kỳ quái, nghe nàng nói hoa hơn một ngàn vạn mua một xe mau lưu trở về, không khỏi cười một tiếng, chung túng mà nói, ngươi, con đít con nôi, biết cái gì đổ thật. Hắn đáy lòng này hơn một ngàn vạn đã là ném đá trên sông. bất quá hắn lại không thèm để ý thẩm vọng thư phá cô cũng liền phá của hắn coi như này đó tiền cấp ái nữ mua một cái việc vui ngài không tin ta không tin liền cởi bỏ ta cùng ngài bảo đảm đều là cực phẩm đây chính là cao uyển ninh cặp kia phỉ thúy mắt tự mình giám định quá nếu không phải kia khối cặp quỷ chừa gia lục chỉ cần cao uyển ninh mua này đó mau lưu thêm ở một khối giá trị ít nhất thượng trăm triệu Thẩm vọng thư chỉ cảm thấy chính mình ở thế giới này trở nên hoạt bát rất nhiều, ở ha hả cười thẩm Phụ đầu vai làm nũng trong chớp lá, lúc này mới xem hắn gật đầu, muốn cùng chính mình cùng nhau qua đi nhìn một cái miệng nàng cực phẩm phỉ thúy. Nàng mới cười nâng dậy thẩm Phụ liền thấy An Huyền cũng đứng dậy nhìn chính mình. Ngươi cũng sẽ đổ thạch. Thẩm vọng thư cười hỏi. Nhiều mới mẻ nha, bị âm thầm trở thành phỉ thúy Vương nam nhân sẽ không biết đổ thạch. Đương tiếc. Cha trong nhà phỉ thúy hố bạch đào nha, lược thông một vài, tiết huyền rụt rè một chút, lúc sau ẩn nấp mà thẳng thắn chính mình sống lưng nói, ta ánh mắt thực không tồi. Hắn tiến lên, liền ở thẩm phụ chân mềm biểu tình đỡ thẩm phụ, rủ một nhàng nhạt mà nói, ta đỡ bá phụ đi. Thẩm phụ vốn định kinh sợ kêu một câu không dám, bất quá nghĩ tới phải cho thẩm vọng thư khởi động chính mình khí thế, không thể không trầm mặt mà bị hắn đỡ. vạn phần rối rắm về phía nhà kho phương hướng di động thẩm vọng thư đứng ở một bên nhìn lại thấy cái này cao lớn thanh niên quay đầu nhìn nàng một cái đen nhánh trọng mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười đối nàng đề đề chính mình không khởi không có nâng thẩm phụ cái kia cánh tay thẩm vọng thư tức khắc liền minh bạch cười hì hì tiến lên đôi tay vãn trụ cánh tay hắn thuận tiện nhìn trên quần áo cho bụi đều chính ở hắn trên người tiết huyền cũng không để ý Nỗ lực hướng về thẩm vọng thư phương hướng nghiêng. Thẩm phụ kêu hắn quại cánh tay siêu siêu. Vẹo vẹo mà đi tới, ba người dùng kỳ quái tư thế đi tới nhà kho. Thẩm phụ buông lỏng ra thiết huyền, lúc này mới cảm thấy sống lại. Mô nhiều như vậy. Thẩm phụ tiến lên nhìn nhìn, liền đối thẩm vọng thư cười hỏi, là lão trần cửa hàng. Thẩm vọng thư cực gật đầu. Khi lão tiểu tử lừa gạt người khác còn chấp phá, lừa gạt. Thẩm phụ dừng một chút, không muốn kêu nữ nhi thất vọng, liền hàm hồ mà nói, hắn kia trong tiệm đổ thạch cũng không biết qua vài đào tay, qua nhiều ít đôi mắt, tốt đã sớm bị chọn đi rồi. Hắn đã sớm biết kia trong tiệm tới một đám mau liêu, bớt quá lại lười đến đi xem, huống hồ những cái đó, trung tiểu nhân châu báu thương nhân phần lớn ở lão trần trong tiệm xem hóa, hắn nhiều ít đều phải cho người ta một chút đường sống, không cần đem mau liêu đều đoạn tùy. Bất quá hắn nhìn nhìn thẩm vọng thư chọn này mấy khối, đạo cảm thấy còn tính không tồi. Sau này chúng ta muốn chọn Mao Liêu, ba ba mang ngươi đi đại trước địa phương, Bình Châu Miến Điện có rất nhiều, đừng cùng nhân gia đoạt. Thẩm phụ tuy rằng là làm buôn bán, lại không nghĩ gọi người khác xin ý làm không thành. Thành phố ép châu báo thương nhân, có thể có thực lực đi công bằng cùng người cứng đối cứng cũng không nhiều, nếu liền lão trần đổ thạch cửa hàng đều bị cướp đoạt không còn. bọn họ trong tiệm liền phải đoạn hóa. đã biết, thẩm vọng thư cười hì hì nói, bất quá này mấy khối nguyên liệu cảm giác không tồi, thẩm phụ cũng là đổ thạch lập nghiệp, sờ sờ này mấy khối nguyên liệu trong lòng liền hiểu rõ, tuy rằng đối trong đó mấy khối xem không chuẩn, bất quá không bồi tiền là được. nơi này đầu là pha lê loại hồng phỉ. tiết huyền đi đến bạch sa gia mau liêu trước, nhìn nhìn liền nhàn nhạt mà nói, ngươi có thể nhìn ra tới. Thẩm vọng thư đôi mắt tức khắc liền sáng. Này khối mau lưu sát thật là cực phẩm pha lê loại hồng phỉ, màu đỏ duyên người, giống như máu tươi giống nhau, còn trong sáng lạnh băng, nghe nói trung gian có một khối nhất thông thấu, được xưng huyết phỉ, giá trị liên thành. Thẩm vọng thư từ trước đã làm vương phi, đã làm quý phi, trên đời này thứ tốt thấy nhiều, đối huyết phỉ cũng không để ý, bất quá lại biết, ở hiện đại đây là khó nhất đến cực phẩm. nàng không thể tưởng được tiết huyền thế nhưng cũng sẽ biết tiết huyền sờ sờ từ thẩm vọng thư dựa vào này khối thật lớn mau liêu thượng nghĩ nghĩ nói nhà chúng ta hố ra nhà chúng ta thẩm phụ lỗ tai hơi hơi run rẩy một chút thẩm vọng thư sửng sốt lúc sau kinh ngạc coi chừng an huyền ra mấy khối còn có thể phỉ thúy ta liền tùy ý ném ở mau liêu dù sao này cũng không phải tốt nhất Tuyệt thế hồng phỉ ở tiết huyền trong mắt cũng hoàn toàn không tính cái gì, hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói những lời này, lại thấy thẩm vọng thư còn hảo, thẩm phụ lại thất hồn lạc phách mà nhìn chính mình, nếu mày nghĩ nghĩ không biết nói sai rồi cái gì, thử mà đối thẩm phụ nói, bá phụ còn muốn hồng phỉ. Trong nhà có rất nhiều, quá mấy ngày ta gọi người đều cấp đưa lại đây, hắn thấy thẩm phụ đỡ tường dựa vào. Biên nhi thượng đại thở dốc, vẻ mặt không có gặp qua việc đời bộ dáng, ánh mắt lóe lóe. mới vừa rồi nằm ở thẩm vọng thư bên tai thấp giọng nói, này phỉ thuế cũng chính là linh khí không tồi. Cái gì khí? Linh khí. Tiết huyền trấn định mà nói. Thẩm vọng thư không nghĩ kêu thế giới này từ đổ thạch lại biến thành huyền huyền, khô cằn mà nhìn Tiết huyền. Đôi mắt hảo. Tiết huyền tiếp tục bổ sung nói, thiên sinh địa dưỡng đồ vật. Thực dễ chịu thân thể. Nguyên lai linh khí là ý tứ này, thẩm. Phọng thư nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nghĩ tới này. Hồng phỉ trung sát thật sẽ gọi người đôi mắt đã chịu dễ chịu hơi thở, chờn chờ một chút. Không phải nàng đa tâm. Đời trước cao uyển đinh trăm phương nghìn kế muốn lại tìm kiếm một khối tràn ngập linh khí. Có thể bảo dưỡng nàng hai mắt phỉ thúy lại không được. Không phải là đều bị A huyền cấp cất chứa đi lên đi. đại khái là nguyên nhân này bất quá nói lên này khối mao liêu thẩm vọng thư cũng sinh ra vài phần hứng thú nàng khom lưng đem hai mắt của mình dán ở mao liêu có chút thô rác mặt ngoài tiếc huyền ngẩn người cúi đầu nghĩ nghĩ đối đứng ở nhà kho bên ngoài không dám tiếng và một cái tây trang thanh niên làm một cái thụ thế người sau lộ ra vài phần kinh ngạc bất quá nhìn nhìn hứng thú bừng bừng thẩm vọng thư hắn cật cật đầu xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại Không biết có phải hay không ảo giác, thẩm vọng thư thật sự cảm giác được, đương chính mình hợp nhau hai mắt chán tại đây cuộc đám mặt. Ngoài thời điểm, cảm thấy một cổ nhàn nhạt nhẹ nhàng hơi thở, theo chính mình tiếp xúc địa phương chảy vào tới rồi chính mình một đôi mắt. Cái loại này phá lệ gọi người cảm thấy thoải mái mắt lạnh, còn có kêu chính mình cảm thấy thoải mái dễ chịu, đều kêu nàng lộ ra một loại thập phần sung sướng biểu tình. Nàng nhắm mắt lại không biết qua hồi lâu. Rồi lại phản phất trước mắt thật sự chậm rãi xuất hiện một đoàn nùng liệt màu đỏ. Này sát thái diễm lệ thanh thấu, phản phất một mảnh lạnh lẽo. Nước sông bị đông cứng ở trước mắt. Nàng kinh ngạc ngồi dậy, có chút không thể tin được mà sờ sờ hai mắt của mình. Liền tính trời đi này mau lưu, chính là nàng lại như cũ cảm thấy chính mình thấy được trong đó đại đoàn hồng phỉ, hơn nửa thập phần rõ ràng. Nàng thậm chí nhịn không được đi lại xem một bên một khác khối mau liêu, tuy rằng không có lại cảm thấy giống như mới vừa rồi cái loại này linh khí, chính là lại nhạy cảm mà cảm giác được, đương chính mình tầm mắt chạm đến đến kia mau liêu, Trung sanh biết vị thúy thời điểm, hai mắt của mình tựa hồ cảm thấy có nhàn nhạt mát lạnh thủy nhuận xẹt qua, kêu nàng không tự chủ được mà một tiếng. Nàng cũng không có nghĩ tới, đọc thuộc về cao uyển linh dị năng sẽ ở chính mình bất quá là. vui đùa hành động bên trong cũng bị nàng cùng thu hoạch bất quá nàng đối đổ thạch cũng không có cái gì hứng thú chỉ là nhìn hai khối lúc sau liền thu hồi ánh mắt dùm mắt quá độ nhưng không hảo a nàng đối tiết huyền vui đùa nói có ta ở đây ngươi cái gì đều không cần lo lắng tiết huyền nhẹ giọng nói ngươi có thể hay không nhìn đến thẩm vọng thư đối tiết huyền là không có dấu diếm huống hồ tiết huyền phá lệ cất chứa tồn tại linh khí phỉ thúy Cũng kêu nàng trong lòng sinh ra vài phần tò mò, tò mò Tiết Huyền có phải hay không cũng có thể đủ nhìn đến Thạch Trung Phỉ Thúy. Nàng chỉ chỉ hai mắt của mình, lại chỉ chỉ Phỉ Thúy, tò mò hỏi, nơi này Phỉ Thúy? Nếu Tiết Huyền cũng có thể nhìn đến, kia này dị năng kỳ thật rất không? Đáng giá tiền! Thẩm vọng thư không thể không thế này, trong truyền thuyết Phỉ Thúy phóp một phen đồng tình nước mắt, lúc sau liền lắc đầu cười nói, cho dù có năng lực này. Ta cũng sẽ không đem thiên hạ tốt nhất đều vơ vét không còn. Bắt điểu còn võng khai một mặt, vạn sự lưu một đường, cũng cho người khác một chút sinh cơ. Thiên hạ trân bảo dữ dội nhiều, Hà tất tất cả đều liều mạng thu nạp ở trong tay chính mình. Ta không có. Tiết huyền lắc đầu nói. Hắn có thể chuẩn xác phán đoán phỉ thúy. Đều là dựa vào chính mình thật bản lĩnh. Nhìn đến phỉ thúy. Thẩm phụ khó khăn đỡ tường trở về, nghe được lời này ngẫn ra. Nghi hoặc mà nhìn nhìn thẩm vọng thư, lại nhìn nhìn mau liêu. Ta thấy, thẩm vọng thư không muốn giấu giếm đối chính mình hảo, đến hận không thể moi tim đào phí thẩm phụ, chỉ vào hai mắt của mình nhẹ giọng nói. Thẩm phụ sắc mặt hơi đổi, hắn vội vàng ngừng thẩm vọng thư nói, cất bước đi ra ngoài thăm dò, thấy không có người nghe thấy, lúc này mới đi trở về tới oán trách. Nói, như vậy như vậy không cẩn thận. Cái này là tùy tiện có thể nói sao? Hắn cũng không có trước tiên hưng phấn, với chính mình nữ nhi có thể nhìn thấu mau liêu trung phỉ thúy, thẩm thị châu báu sẽ đi theo phát tài, ngược lại có chút lo lắng sốt ruột mà đối thẩm vọng thư chặn dò nói, liền tính như vậy, sau này cái này ngươi cũng không cần tùy tiện dùng. Đều là mắt minh người, phát hiện ngươi có này bản lĩnh, khi nhưng đến không được. Hảo, thẩm vọng thư như thuận mà ứng, cũng không thể, dùng mắt quá độ. Thẩm phụ còn nhớ rõ thẩm vọng thư mới vừa rồi nói đâu, lại nhảy mà nói, đôi mắt là nhiều quý giá đồ vật, ngươi cũng thật là sằng bậy. Hắn lại không yên tâm mà dặn dò thẩm vọng thư một phen, lần này lại không dám lại kêu thẩm vọng thư lưu tại nhà kho, nại ép lôi kéo, mà đem nàng lôi ra tới không được nàng lại tiến vào xem này những phỉ thúy, lấy lòng còn nhớ thương quay đầu lại đem này đó mau lưu ôm đi toàn cấp cởi bỏ. Kêu thẩm vọng thư không có mau liêu có thể xem Đối chính, mình bảo hộ nàng đôi mắt chiêu số, thẩm phụ âm thầm đắc ý trong chấp lát, mới vừa rồi kêu thẩm vọng thư đi thay quần áo. Lão thẩm, thẩm mẫu từ phòng bếp kêu một tiếng. Bộ muốn cùng Tiết Huyền thành thật với nhau một phen thẩm phụ khó xử, mà nhìn nhìn khí thế lăng nhân Tiết Huyền, quay đầu lại nhìn nhìn chính mình lão bà nơi, khụ một tiếng, dưới chân sinh phong mà chạy. Tiếc huyền hếp hếp mắt, xoay người hướng thẩm vọng thư phòng tảng bộ mà đi. Thẩm vọng thư phòng ở lầu hai nhất đoan, tiếc huyền đi tới ngoài cửa, chuyển động một chút bắt tay, thấy thẩm vọng thư cũng không có khóa cửa, cúi đầu trầm mặt một lát, khắp nơi băng khoăn, thấy trừ bỏ đi theo chính mình dọc theo đường đi lâu mấy cái bảo tiêu, ở ngoài liền không có người khác, liền ở kia mấy cái bảo tiêu khác thường ánh mắt, chùm linh hoạt xoay người lóe vào thẩm vọng thư trong phòng. Thuận tay rắc một tiếng khóa môn, hắn một quay đầu, lại thấy thẩm vọng thư đã thay đổi một thân nhi đơn giản ở nhà phục, hài hước mà nhìn hắn. Này cả người khí thế bước người thanh niên thẳng nhiên mà xem nàng, không có nửa phần quận bách, không biết, còn tưởng rằng hắn là đường đường chính chính mà tiến vào. Vì cái gì lạc khóa? Thẩm vọng thư cười hỏi, này biệt thự người nhiều như vậy, ta giúp ngươi lạc khóa, kêu ngươi an toàn một chút. Tiết huyền mặt dạy vô sĩ mà nói, liền tính là ở trong nhà, cũng không thể có một lát thả lỏng. Hắn ánh mắt dừng ở bàn trang điểm thượng một cái cọng kính thường, hừ một tiếng. Nơi đó đầu, thẩm thư, nhã ôn vẻ mặt ôn nhuận âu chương ngọc, tươi cười thanh thiện, cặp mắt kia, lại chớp động hạnh phúc. Tiết huyền nhìn thoáng qua, lại cảm thấy không có hứng thú, phản phất kia mang theo hạnh phúc ánh mắt, đối hắn mà nói cũng không thể xúc động hắn nội tâm ghen ghét. hắn chỉ là xem âu dương ngọc không lớn thuận mắt thôi thấy thẩm vọng thương ngồi ở mềm mại âu thức trên giường lớn cũng đi đến nàng bên người ngồi xuống lúc này mới vòng quanh nàng tóc già nhẹ giọng nói ta cũng tưởng cùng ngươi đơn độc ở chung không nghĩ bị ngươi ba quấy rầy hắn biết thẩm phụ đối chính mình sầu lo cũng biết chính mình cũng không phải một cái có thể cho người cảm giác an toàn nam nhân chính là lại hy vọng dùng chính mình hết thảy tới lấy lòng nàng người ba lo lắng đều là dư thừa, gả cho ta, cũng không sẽ nguy hiểm như vậy, lòng ta cũng chỉ có ngươi. Hắn cúi người ở thẩm vọng thư bên tai nhẹ giọng nói. Nam tử mang theo xâm lược cảm hơi thở liền ở thẩm vọng thư trước mắt, nàng đột nhiên cảm thấy. Chính mình có chút thấu bất quá khí. Ngươi thật sự ở miếng điện rất có thế lực. Khác ngành sản xuất đối tiết huyền ở miếng điện thế lực chỉ sợ, cũng không sẽ như vậy để ý. Bất quá châu báu công ty đối đỉnh cấp châu báu nhu cầu là phá lệ thật lớn, đều nói nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm, nói liền đều là đỉnh cấp châu báu, chỉ cần có thể làm một kiện loại này cực phẩm châu báu sinh ý, kia tiêu thụ ngạch kỳ thật liền không sai biệt lắm, trong đó lợi nhuận kết xù cũng là bình, trước còn chưa tính, mấy năm nay ta đã là đứng đắn thương nhân, hắn dừng một chút. mới vừa rồi nhẹ giọng nói ta có tiền có tiền ở nơi nào đều xài được nếu nói hắn ngay từ đầu là ở dùng võ lực tạo chính mình quyền uy như vậy mấy năm nay hắn vẫn luôn đều ở có ý thức mà tẩy trắng chính mình cùng sử dụng chính mình thông qua phỉ thuyết cùng đá quý kiếm lấy tài phú đổi một loại phương thức chiêu hiện chính mình cường đại thần tài đến nơi nào đều là tòa thượng tân mà không phải bị người cảnh giác cừu thì đối tượng thẩm vọng thư gả cho hắn Sẽ thực an toàn, cũng sẽ thực phong cảnh. Hắn lúc này vạn phần may mắn, chính mình nhất thời phản phất là bị ma quỷ ám ảnh xoay người tẩy trắng, ở chính mình gặp được thiệt tình ái mộ nữ tử thời điểm, kêu hắn có thể yên tâm lớn mật mà theo đuổi nàng. Vậy là tốt rồi. Thẩm vọng thư cũng không để ý Tiết Huyền là người tốt hay là người xấu, lại cổ vũ cực gật đầu. Tiết Huyền mắt sáng rực lên, miếng điện gian khổ, còn thực loạn, bất quá nếu. Ngư nguyện ý, ta bồi ngươi đi xem chúng ta hầm. Tiếc huyền nhịn không được nhẹ nhàng cắn cắn thẩm vọng thư lỗ tai, hắn cảm thấy thẩm vọng thư, mang theo nhàng nhặt thanh hương hô hấp liền ở chính mình bên tai, tức khắc hô hấp có chút trồn chập mà nói, ta liền đều là của ngươi. Về sau đều giao cho ngươi làm chủ. Hắn liền vì trong lòng một cái không biết tìm kiếm người nào chấp niệm, mấy năm nay tố đến lợi hại, nói câu không dễ nghe. đều có đường hắn cao tăng chuyển thế thật là khổ đến một lời khó nói hết hiện giờ cùng thẩm vọng thư ở bên nhau kêu hắn nhịn không được muốn đem nàng đè ở này trương mềm mại trên giường hắn nhẹ nhàng mà thử mà đẩy đẩy thẩm vọng thư bả vai không nghĩ tới người trong lòng thế nhưng thật sự thuận thế ngã xuống trên giường nàng nằm ở tuyết trắng nhung thiên nga trong vang đối hắn cười rộ lên trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo móc. Tiết cha lại một lần vì chính mình cấp phòng rơi xuống khóa điểm một cái tán. Hắn đôi mắt đều sáng lên tới, cơ hội nhịn. Không được muốn mổ nhào vào thẩm vọng thư trên người đi, nhưng mà liền ở hắn nhảy dựng lên nháy mắt, thẩm vọng thư trong tầm tay di động đột nhiên vang lên. Ở ngay lúc này, cho dù chết rớt cũng không nên tiếp nhận cơ, tiết cha dùng thiên ngôn vạn ngữ biểu tình tới kêu thẩm vọng thư cự tuyệt tiếp nghe, nhưng mà kia tiếng chuông lại bám riết không tha lên. Kêu thẩm vọng thư cười ở trên giường quay cuồng một vòng, lúc này mới mở ra di động, một bên Phú Tiết Huyền rất là tức giận mà cọ ở chính. Mình cổ biên đầu, một bên tâm tình không tồi hỏi, vì nào? Điện thoại thượng là một cái xa lạ chảy số. Trong điện thoại truyền đến thật lâu sau trầm mặt, liền ở thẩm vọng thư không kiên nhận muốn cắt đứt điện thoại thời điểm, truyền đến Cao Uyển Ninh Thanh Âm, thẩm tiểu thư. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, có chút gọi người đau lòng mỏi mệt. Thẩm vọng thư cùng Cao Uyển Ninh không có gì hảo thuyết, bay nhanh mà ấn điện thoại, đem điện thoại viết ở một bên, đôi tay ôm lấy tiếc huyền đầu. Này! Thanh niên đen nhánh trong mắt, chỉ có nàng một người thân ảnh. Lúc này điện thoại lại lần nữa vang lên, như cũ là Cao Uyển Ninh dãy số, thẩm vọng thư là lừa đến cùng nàng dây dưa. chuỗi tay đem điện thoại tắt máy, véo véo Tiết Huyền lỗ tay thở dài nói, người này phiền thật sự. Là ai? Tiết Huyền ôm nàng mềm mại vòng eo, đem chính mình thon dài gầy nhưng rắn chắc thân thể đè ở nàng trên người hỏi. Âu Dương ngọc ngoại tình cái kia. Thẩm vọng thư thấy hắn thon dài hai chân đều rủ trên giường. Ngoài, thập phần vất vả bộ dáng, vội vàng đem hắn hướng chính mình trên trường túm túm, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, nàng cũng có thể thấy mau lưu phỉ thúy. Đối với như vậy một cái người khác xui như su vịt, sẽ gọi người một đêm phất nhanh dị năng, tiếc huyền biểu hiện lại rất bình tĩnh. Ngày sau, nàng đại khái sẽ bị gọi phỉ thúy nữ thần. Nghĩ đến cái kia xưng hô, thẩm vọng thư liền cảm thấy buồn cười cực kỳ. Rủ một lãnh đạm mà nói, nàng chính là chân chính biến cách thành vàng, kia, tính cái gì, ngày sau ngươi chính là có được sở hữu phỉ thúy hầm nữ nhân. A huyền đối, được đến một hai khối cực phẩm phỉ thúy liền trời cao nữ nhân không có hứng thú, thập phần không thèm để ý mà nói, sau này tốt đều là của ngươi, nàng ở ngươi trước mặt, liền một cây tay nhỏ đầu ngón tay đều so ra kém, sở hữu mau liêu ở ra hầm phía trước. Đều bị hắn thuộc hạ những cái đó đổ thạch cao thủ qua một lần mắt nhi, cực phẩm hiếm lạ đều bị chọn đi rồi, tuy rằng dư lại bên trong khó tránh khỏi có. trước bị xem đi rồi mắt, hoặc là mặt khác nguyên nhân bị cùng chở đi cực phẩm phỉ thúy, bất quá ở tiết huyền trong mắt, kia đều không tính cái gì. Quốc nội thị trường lớn như vậy, về điểm này nhi cực phẩm phỉ thúy còn bắn không dậy nổi một cái bọt nước. Nếu không phải lo lắng cực phẩm vị thúy quá nhiều, lập tức hướng suy sụp thị trường, hắn đã sớm bán những cái đó nhà kho lạnh như băng nguyên liệu. Ngươi bỏ được a Thẩm vọng thư nhéo lỗ tai hắn, trong mắt ý cười cơ hồ muốn tràn đầy ra tới. Ta cả người đều là của ngươi, những cái đó đương nhiên đều là của ngươi. Tiết huyền bay nhanh mà nói. Thẩm vọng thư lại cảm thấy những lời này thực quen tai. Phản phất ở nơi nào gặp qua, lệch về một bên đầu, lại thấy Tiết Huyền Chống ở chính mình bên tay trong tay, nắm một con ánh huỳnh quang lấp lánh di động, mặt trên chính liên tiếp ngàn độ trang oét. 365 câu lời Âu yếm Thẩm vọng thư niệm này trang oét tên tuổi, một lần nữa quay đầu đánh giá cần trong càng tất anh Tuấn Thanh Niên. Thanh! Niên yên lặng quay đầu, không chịu xem nạn. Khá tốt, mỗi ngày nói một câu, chúng ta 10 năm không trùng lập a Thẩm Vọng Thư cười tủm tỉm mà nói, "Anh Tuấn, khí thế bức người phản phất ám dạ đế vương, tóm lại thập phần khóc huyễn vị thúy quạng chủ, Mặt đỏ một cái chớp mắt, lúc sau chậm rãi trắng. Hiển nhiên Thẩm Vọng Thư này một câu gọi người áp lực rất lớn. Thẩm Vọng Thư đã ôm này thanh niên cổ cười đến thẳng thở dốc nhi, liền ở nàng cắn cắn hắn cầm thời điểm, lại nghe thấy ngoài cửa đồ. Nhiên truyền đến khẩn trương hề hề thanh âm liên thanh nói, "Thư thư, ngươi có ở đây không là ba ba a thư thư cùng với cái này mà đến là thẩm phụ khẩn trương hề hề tiếng đập cửa còn có thẩm mẫu bất đắc chỉ kêu ăn cơm thanh âm hiển nhiên thẩm phụ thẩm mẫu đã phát hiện thập phần nguy hiểm tiết huyền tiết cha đã biến mất đến không thấy bóng dáng hiển nhiên là thừa dịp hai vợ chồng sự vội tới mưu toan làm một ít không thể chịu đựng chuyện xấu nhi thẩm vọng thư cửa phòng bị gõ đến run Trời vang, còn có thẩm phụ cơ hồ muốn khóc ra tới thanh âm kêu lên, thư thư cấp ba ba đáp ứng một tiếng A. Thẩm vọng thư nghe ngoài cửa thẩm phụ thanh âm, nhìn nhìn lại như cũ trống ở chính mình trên người tiết huyền, than một tiếng làm bộ làm tịch mà nói, thật là không gặp may mắn. Ha ngăn là không gặp may mắn đâu. Tiết huyền cả người trướng đau đến lợi hại, bớt quá làm một cái ăn che mau 30 năm kinh nghiệm phong phú nam nhân. Hắn tự nhiên biết, như thế nào ở nhiệt huyết sôi trào. Thời điểm, kêu chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn mặt âm trầm bò xuống giường ở thẩm vọng thư cười đến hoa chi loạn chiến cho nàng sửa sửa tán loạn xiêm y, thuận tiện cho chính mình sửa sang lại một phen lúc này mới mở cửa, lộ ra thẩm phụ thẩm mẫu khẩn trương mặt. Thẩm phụ thấy thẩm vọng thư xiêm y sạch sẽ chỉnh tề, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là nhịn không được có chút bất thiện nói. Tiết gia có thể nào thiện nhập tiểu nữ phòng ngủ. Âu Dương Ngọc kia đều phải đính hôn người, cũng không. Có phúc khí tiến vào quá. Thẩm phụ thẩm mẫu là phi thường truyền thống người. Tuy rằng thẩm mẫu cảm thấy tiết huyền là cái thực tốt con rể người được chọn, chính là lại hy vọng có thể tuần tự tìm tiến, mà không phải quá nhanh. Nhiệt tình tới quá nhanh, luôn là sẽ kêu hai vợ chồng trong lòng bất an, e sợ cho này nhiệt tình biến mất đến cũng nhanh chóng. đến lúc đó nữ nhi thương thân thương tâm ta trước tiên quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh tiết huyền mơ hồ đoán được thẩm phụ thẩm mẫu lo lắng cho mình bất quá là nhất thời chơi chơi lại không thể nào biện giải nghĩ nghĩ quyết định gọi bọn hắn nhìn đến chính mình thiệt tình cái gì tiết huyền bài trừ một cái miễn cưỡng thiện ý biểu tình tiểu chất quốc nội đã không có thân nhân không nhà để về nếu bá phụ bá mẫu thịnh tình mời liền mặc giày trụ hạ Là các ngươi mời ta tới, Tiết cha trịnh trọng nhắc nhở. Cái này nhắc nhở thực cấp lực, ít nhất thẩm phụ là bài cấp này ra mặt dày. Hắn thật sâu mà cảm thấy dẫn sói vào nhà vô, cùng hối hận. Thành phố S là quốc tế cấp mậu dịch tài chính đô thị, năm sao lục tinh thất tinh khách sạn vô số kể, như thế nào liền không nhà để về đâu. Phía trước là ai lạnh mặt chùm thực chán ghét ngự khí tỏ vẻ không yêu, cùng người ở cùng một chỗ. Muốn đi ngủ khách sạn đâu? Thẩm phụ dùng chờ mong ánh mắt nhìn Tiết Huyền, hy vọng hắn nhớ tới chính mình nói qua cái gì. Nhưng mà Tiết Huyền xoay người liền đứng ở thẩm vọng thư bên người, ẩn nhẫn mà trầm mặt biểu đạt chính mình cự tuyệt. Không chỉ, có hắn muốn ở tại thẩm gia biệt thự, ngay cả những cái đó Tây trang cường tráng bảo tiêu, cũng muốn cùng nhau trụ. Thẩm phụ nhân chính mình biệt thự bị người chiếm lĩnh. Liền buổi tối cơm đều ăn không thơm, tuy rằng đây là thẩm mẫu tỉ mỉ thân thủ làm, lại không có muốn ăn. Thẩm vọng thư ăn uống lại rất không tồi. Thẩm mẫu là cái ôn nhu hiền Huệ người, mấy năm nay, chỉ cần thẩm mẫu ở nhà, liền nhất định là thân thủ xuống bếp. Tay nghề của nàng không thể nói tốt nhất, chính là đồ ăn lại có gọi. Người hoài niệm, cảm thấy ấm áp da hương vị. Đây là thẩm vọng thư thật lâu đều không có cảm thụ quá gia đình ấm áp. Kêu nàng nhịn không được ăn rất nhiều đồ ăn, có chút căng đến đi không nổi, vẫn là kêu tiết huyền ôm chính mình cấp ôm trở về phòng. Người sau, ở thẩm phụ nhắm mắt theo đuôi đi theo không thể không đi phòng cho khách nghỉ ngơi, thẩm vọng thư ở trong phòng đánh một cái lăng nhi, liền thấy thẩm mẫu bưng trái cây vào cửa. Nàng cười chỉ chỉ một ly trợ tiêu hóa nước trái cây, đưa cho thẩm vọng thư. Thẩm vọng thư tiếp nhận, cúi đầu uống chua chua ngọt ngọt nước trái cây. Ngươi thật sự thực thích hắn. Thẩm mẫu Từ ái mà ngồi ở một bên, nhìn thẩm vọng thư hút lưu nước trái cây, vuốt nàng mềm mại đầu tóc hỏi. Ta là thật sự thích hắn. Thẩm vọng thư đem uống hết cái ly đặt ở một bên, cầm mẫu thân ấm áp tay. Lúc này, nàng còn tươi sống mà sống ở nàng trước mặt. Thế giới trong sách luôn là cùng nàng chân thật đối mặt khi cảm nhận được bất đồng. Đương nhìn đến kia thư trung. Chuyện xưa thời điểm, thẩm vọng thư chỉ cảm thấy phẫn nộ, chính là đương nàng trực diện ôm như mẫu thân cùng phụ thân, cảm nhận, được bọn họ đối nữ nhi duy nhất kia vô điều kiện dung túng cùng yêu quý thời điểm, mới ở trong lòng cảm giác được kia vô pháp quở trách cựu hận cùng oán hận. Đó là đối cao uyển ninh cùng Âu Dương Ngọc cực hạng cựu hận. Như vậy ôm nhu người, vì cái gì sẽ có như vậy thê lương kết cục. Liền nhân ngại cao uyển ninh lộ, liền phải bị vô tình mà hủy diệt bọn họ sinh mệnh. Chính là bọn họ lại rốt cuộc làm sai quá cái gì đâu. Nếu ngươi thích hắn, mụ mụ liền không nói cái gì. Thẩm mẫu sờ sờ thẩm vọng thư mặt, ánh mắt mềm mại mà nói, mẹ nhìn ra được a huyền thực để ý ngươi, ngươi ba cũng là lo lắng ngươi mà thôi. Thế thẩm vọng thư ngoan ngoãn gật đầu, thẩm mẫu liền cười nói, không cần vì lấy lòng a huyền liền khom lưng uống cối Hắn cái dạng gì nhi nịnh nọt nữ nhân không có gặp qua. Nếu chỉ là thích lấy lòng hắn, cũng không tới viên ngươi. Làm chính ngươi. Liền hảo. Nàng e sợ cho nữ nhi vì thích một người, lại biến thành phía trước vì Âu Dương Ngọc. Cái gì đều nguyện ý làm, liền tự mình đều từ bỏ ngốc nữ nhân. Phía trước nàng cái gì đều vì Âu Dương Ngọc làm, được đến, cũng bất quá là phản bội cùng vứt bỏ. Thẩm mẫu hy vọng nữ nhi làm một cái vô câu vô thuốc. Tùy ý phi dương người, Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thực hạnh phúc. Thẩm vọng thư thật sâu mà hít một hơi, đem chính mình dựa sát vào nhau tiếng thẩm mẫu ấm áp trong lòng ngực nghiêm. Tốt mà nói, đầu bạc đến lão, không e lệ. Thẩm mẫu vỗ vỗ nàng, nhất định sẽ. Bọn họ mỗi một lần ở bên nhau, đều sẽ đầu bạc đến lão. Nếu là như thế này thì tốt rồi. thẩm mẫu tuy rằng có chút sầu lo tiếc huyền đối đứa nhỏ này thiệt tình bất quá lại sẽ không đem chính mình lo lắng bại lộ ở trên mặt nàng lại chặn dò một phen mới vừa rồi rời đi thẩm vọng thư nhìn theo nàng rời đi chính mình phòng lúc này mới nằm trở về chính mình trên giường có lẽ là nhanh như vậy liền tìm tới rồi a huyền cũng hoặc là vì biết a huyền liền ở nàng bên người bảo hộ nàng lúc này đây nàng nghỉ ngơi đến phá lệ an tâm Ngày thứ hai, thẩm vọng thư lại nghĩ, tới ở đổ thạch cửa hàng gặp được cái kia trung niên châu báu thương nhân, đem hắn muốn mua sắm nhà mình hồng ngọc bích việc nói. Thẩm phụ rầm ngâm một lát, liền đồng ý, hắn một bên đồng ý, một bên như có như không phía tiết huyền liếc mắt một cái. Nguồn cung cấp sung túc, không cần lo lắng. Tiết huyền dùng bình tĩnh thanh âm nói, đá quý, thị trường trướng đến cũng quá thái quá. Thẩm phụ tuy rằng được tiết huyền chỗ tốt. Lại sẽ không một mặt mà làm người tốt tới kêu tiếc huyền tổn thất, hắn đã dự bị dùng lượt cao giá cả tới bán cho bên ngoài này, đó châu báu thương nhân rồi, mới nói nói mấy câu, liền thấy người hầu tiến vào nói có nhân tạo phóng. Đại biết là Âu Dương Ngọc Đường Huynh, thẩm phụ lộ ra kinh ngạc biểu tình, vốn định nếu không thấy, bất quá nghĩ đến Âu Dương Ngọc này Đường Huynh tựa hồ cùng hắn không phải một đường. Người, số cuộc gọi người mời vào tới, lưu qua phòng khách. Xa xa mà kêu Thẩm Vọng Thư vừa ăn cơm sáng đi nghe. Thẩm Vọng Thư liền thấy Âu Dương Ngọc, vị kia trầm mặt ít lời đường huynh đi nhanh tiến vào, đối mọi người cực cực đầu. Hắn thân hình cao lớn cường tráng, chương cương hữu lực nếu cùng Âu Dương Ngọc đứng chung một chỗ, rõ ràng không phải cùng cái cấp bậc đối thủ. Thẩm Vọng Thư nhớ rõ Âu Dương Ngọc đối cái này đường huynh thập phần kiên kỵ. Đời trước, đương Âu Dương Ngọc cùng cao. Uyển Ninh trời đi Âu Dương gia tự lập môn hộ, lúc sau dựa vào đánh cuộc ra sang quý vị thúy đem Âu Dương, gia bức cho từng bước bại lui thời điểm, cao Uyển Ninh bức bách này thanh niên từ chức, lúc sau hắn liền không có tin tức, hắn gọi là gì tới. Thẩm vọng thương một bên cúi đầu uống cháo, một bên nỗ lực mà nghiêng đầu tưởng. Tiết huyền nhìn đến nàng nghiêng đầu lộ ra vài phần mờ mịt, cắp một cái hộp vịt muối, lưu chu hoàng nhi kẹp ra tới cho nàng. Thấy nàng ăn đến thỏa mãn, trong mắt liền mang. Theo thật sâu ý cười. Hắn nhìn nhìn dư lại trứng vịt bạch, trầm mặt đem lòng trắng trứng một lần nữa nhé. Vào trang năm sáu cái hộp vịt muối cái đĩa, thuận tay lấy lại đây một cái, tiếp tục kẹp khai. An huyền không thế thư thư ăn. Thẩm mẫu xem hắn đem mấy cái hộp vịt muối đều kẹp khai, không khỏi đau lòng hỏi. Quá hàm. Tiếc huyền đúng lý hợp tình mà nói. Chính là nhiều lãng phí. Thẩm mẫu có chút đau lòng đồ vật. Cho bọn hắn ăn. Tiết huyền chỉ chỉ phía sau mặt vô biểu tình máu lạnh túc. Xác bọn bảo tiêu, chuỗi tay đi cấp thẩm vọng thư lau bên miệng giáo thủy. Thẩm mẫu trầm mặt một lát, ngửa đầu thương hại mà nhìn nhìn này đó cũng không dễ dàng bảo tiêu, cực gật đầu. Thực hảo, này thực tiết gia. Thẩm vọng thư liền cảm thấy, a huyền nếu là ở chính mình bên người, luôn là sẽ so với trước hình tượng càng hoạt bát rất nhiều. Nàng cầm ăn huyền ngón tay, cười đến thực thỏa mãn, đương nhiên, cũng có lẽ là ăn rất nhiều lòng đỏ trứng lúc sau thỏa mãn. Phòng khách liền ở không xa, nhà ăn, nhất cử nhất động kỳ thật đều ở người trong mắt. Cái kia cao lớn thanh niên kỳ thật gọi là Âu Dương Đường, hắn bản tính trầm ổn giỏi giang, tuy rằng trầm mặt ít lời, bớt quá có thể lướt. Qua bậc gia chú đem Âu chương châu báu một bộ phận quyền lực từ tổ phụ, trong tay Tiếp nhận tới, tự nhiên không phải một cái vô năng phế vật. Hắn thời trẻ là xa xa gặp qua tiết huyền một mặt, đối hắn có thập phần khắc sau ấn tượng, lớn nhất ấn tượng chính là người này lãnh khóc cùng tối tâm, chính là trước mắt. Hắn thấy hắn nghiêm túc mà chiếu cố một nữ nhân thời điểm, trong mắt nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhưng mà nghĩ đến thẩm vọng thư thân phận. Còn có phía trước Âu Dương Ngọc thọc cái sò, này thanh niên lại nhịn không được dùng sức nhíu nhíu mày. Tiểu chất hôm nay lại đây, là tưởng cùng Tiết gia thấy cái mặt. Hắn đã biết nhà mình hòa trời dáng chuyên cớ, mở miệng thẳng thắn mà nói. Ngươi tìm Tiết gia. Thẩm Phụ Kinh ngạc hỏi. Thẩm Thị Châu Báu đột nhiên tiếng không đến mau liêu. Âu Dương Đường Thanh âm trầm thấp mà nói, tiểu chất biết chuyên cớ, không biết việc này, hay không còn có xoay chuyển đường sống Hắn hôm nay sáng sớm thượng đến công ty đi làm, liền nên đón như vậy một cái gọi người thực không cao hứng tin tức. tiết gia lên tiếng yêu cầu sở hữu phỉ thúy bán da đều, không được bán phỉ thúy cùng mau lưu cấp Âu Trương Châu Báu, đã kêu người thập phần lo lắng. Tuy rằng Âu Trương Châu Báu trữ hàng sung túc, bất quá hiện tại phỉ thúy tiêu thụ lượng phi thường. Đại, không chừng ngày nào đó liền bán chặt đức hóa. Không chỉ có là như thế này, còn lại các màu đá quý. Tuy rằng không có phỉ thuế bán đến hảo, bất quá cũng yêu cầu bổ sung. Mực này vì thế chặt đức Âu Dương cho báo tài lộ. Các ngươi nếu trong lòng minh bạch, nên biết, việc này đương nhiên không có xoay chuyển đường sống. Tiếc huyền xa xa mà ngồi, lạnh lùng mà nói. Hắn thái độ lãnh đạm, phản phất Âu Dương đường hôm nay quỳ trước mặt hắn khóc sốt huyết cũng sẽ không động dung, người sau. Nghe được hắn trả lời nao nao, liền đứng dậy, lễ phép mà cáo từ. như thế một nhân tài, Thẩm phụ thấy Âu Dương Đường đi được trước khóa, không khỏi cảm khái mà nói. Về sao bị cướp đi công ty, còn bị đuổi đi ra Âu Dương gia, mới kêu xui xẻo đâu. Thẩm vọng thư là lập chí kêu Âu Dương Ngọc xui xẻo, liền nghĩ quay đầu lại nên đi cấp Âu Dương Đường đề cái tỉnh nhi, kêu hắn cẩn thận một chút nhi một chút tiểu tính kế. Tiết Huyền lại không thèm để ý một cái không có nhiều ít quyền lực Âu Dương Đường. Một lòng đều dùng để làm bạn thẩm vọng thư. Thẩm vọng thư ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, lại thẩm phụ thẩm mẫu cùng tiết huyện làm bạn, tựa hồ còn có chút đẩy đà lên. Chỉ là thẩm phụ là cái nói được thì làm được người, vẫy tay một cái đã kêu người đem nhà kho mau liêu tất cả đều chọn đi, lại đưa tới rất nhiều các màu minh liêu tới đôi ở thẩm vọng thư trước mắt. Ở thẩm vọng thư bị phỉ thúy các màu quan hà đâm vào đôi mắt đau thời điểm, tận tình khuyên bảo mà khuyên nặng ngày sau không cần nhiều xen. mao lưu muốn vị thúy ba ba nơi này có rất nhiều thẩm phụ phủng bị giải ra tới vị thúy đối thẩm vọng thư nói thẩm vọng thư giở khóc dở cười mà tiếp nhận rồi thẩm phụ hảo ý lại cảm thấy vị thúy sắp thái thập phần diễm lệ nhưng thật ra càng thích hợp cấp thẩm phụ thẩm mẫu thiết kế trang sức nàng vẫn là lần đầu tiên cấp trưởng mối thiết kế trang sức thẩm phụ thẩm mẫu tức khắc liền kích động lên Thẩm vọng thư bị chờ mong ánh mắt đâm vào ở nhà mỗi ngày đóng cửa, khó khăn hòa hảo thiết. Kế đồ chỉ còn lại có gọi người đưa đến công ty đi chế tác, lúc này mới đi an ngũi bị vắng vẻ tiếc huyền, còn có nghe một chút bên ngoài bắt quái. Nàng thế mới biết, ở nàng không xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm, thành phố X ra một vị biến các thành vàng phỉ thúy nữ thần, vị này nữ thần không chỉ có chung mạo mỹ lệ, còn nhãn lực phi phàm. Ngắn ngủng thời gian ở thành phố ép các gia đổ thạch trong tiệm liên tiếp đổ trướng, tuy rằng không có trong truyền thuyết lần đầu tiên cởi bỏ lan tử la sắt. Phỉ thúy như vậy tạ hồ, bất quá đỉnh đầu xác thật có mấy khối hảo nguyên liệu. Càng gọi người ghé mắt, lại là vị này phỉ thúy nữ thần giải ra phỉ thúy một khối không có bán, cho người khác, đều bán cho bốn bề thủ địch Âu Dương Châu Báu. Nàng kiếm lời một tuyệt bút tiền. Bất quá biết việc này lúc sau. Các gia châu báo công ty đều cách xa nạn rất nhiều. Tiết gia không hề cung cấp Âu Dương gia vị Thúy nói, thành phố S.I. không biết đâu. Thậm chí liền một ít các vách thành thị châu báo công ty, cũng đều đã biết việc này. Vị này vị Thúy nữ thần định Tiết gia lệnh cấm một hai phải cùng Âu Dương gia, đến gần, chọc trận Tiết gia, sau này còn không nhất định là cái cái gì kết cục. Vị nào, cũng không phải là một cái thương hương Tiết Ngọc người. Thẩm vọng thư biết Cao Uyển Ninh đã bắt đầu cấp Âu Dương Ngọc vơ vét vỉ thúy, liền hừ lạnh một tiếng. Nàng tự nhiên đối Cao Uyển Ninh như vậy tâm tư có thể đoán được vài phần. Âu Dương Ngọc thích cùng nàng ở bên nhau, cảm thấy nhẹ nhàng tự tại, vô. Câu vô thúc, nàng từ trước đọc sách thời điểm, nghe nói Cao Uyển Ninh còn mang theo Âu Dương Ngọc đi nhảy quảng trường phủ. Này đối Âu Dương Ngọc tới nói là mới mẹ nhất thú vị thể nghiệm, kêu hắn cảm thấy rất vui sướng. Từ trước cũng liền thôi, còn có cái thẩm thư nhã chướng mắt, này trước mắt thẩm gia hôn sự thất bại, Âu Chương Ngọc bên người chỉ có Cao Uyển Ninh chính mình, lúc này nếu không liều mạng, kia như thế nào có keo Âu Chương gia lão gia tử cật đầu tán thành tư cách đâu. Cao Uyển Ninh cần thiết bày ra ra nạn giá trị, mới có thể keo Âu Chương gia tiếp nhận nạn. Nói vậy, Cao Uyển Ninh là phải dùng chính mình một đôi giá trị liên thành đôi mắt tới thượng vị. Thẩm vọng thưa chỉ hy vọng Âu Dương Ngọc cùng Cao Uyển Ninh tâm tưởng sự thành, tốt lành cấp Âu Dương gia tìm phỉ thúy, cực cực khổ khổ, cẩn trọng Nàng như vậy nghĩ thời điểm, Cao Uyển Ninh chính cả người vô lực mà xùi lơ ở chung cư sofa, liền tính bên người có lộn xộn tạp vật, chính là nàng hiện tại cũng thật sự không có sức lực thu thập. Nàng mệt mỏi xoa hai mắt của mình, sờ soạn ra Âu dương, gia lão gia tự cố ý cho chính mình từ nước ngoài mô tới thuốc nhỏ mắt tới, tích hai trò, cảm thấy kia khó được mắt lạnh cùng dễ chịu, khô cạn đôi mắt cũng không hề đau nhất rơi lệ, lúc này mới tiểu tâm mà thu hảo này nghe nói thập phần sang quý thuốc nhỏ mắt, có chút mệt mỏi mà thở dài một hơi. Nàng mấy ngày này vẫn luôn ở đổ thạch, không biết có phải hay không ảo giác, đôi mắt thị lực tự hồ biến kém rất nhiều. Chính là nàng cũng không rảnh lo cái này Âu chương ngọc cùng thẩm thư nhã giải trừ hôn ước Đối với cao uyển ninh tới nói là lớn nhất cổ vũ Nàng nhìn nhìn cái này không lớn lại trang hoàng tinh xảo hoa mỹ chung cư Dùng sức cắn miệng mình Âu chương gia lão gia tự đối nàng thập phần hòa ái từ ái Chính là nàng càng minh bạch chính là Thân phận của nàng xa xa không đạt được Âu chương ngọc bên người thê tử độ cao Nàng nghe nói giải trừ hôn ước Vốn định hướng đi thẩm thư nhã thị uy, chính là, nàng lại cắt đứt điện thoại, kêu nàng lòng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa đều không có chùm tới. Cao Uyển Ninh đều phải nghẹn đã chết, chính là so với cả cho Âu Chương Ngọc trở thành Âu Chương Châu Báo cháu Châu Nhi, này đó nho nhỏ nghẹn khuất cũng không tính cái gì. Âu Chương Châu Báo đang ở khốn đốn trung, nàng lúc này đưa thăng ngày tuyết, sẽ kêu Âu Chương gia lão gia tử ghi khắc cả đời. Hơn nữa cao uyển ninh còn có chính mình suy tính. Nàng từ cấp Âu Dương gia đổ thạch thời điểm, âm thầm, giữ lại mấy khối phi thường hiếm lạ mau lưu giấu đi. Nàng gần nhất sở hữu tiền đều cầm đi còn cấp Âu Dương gia, hảo có thể bổ hồi Âu Dương Ngọc, mượn cho nàng kia công ty trướng thượng kia một ngàn vạn, cho nên trên tay là thật sự không có tiền. Bất quá không có tiền có không có tiền biện pháp. Chỉ cần ở thẩm thị châu báu mua sắm những cái đó, mau liêu khi đem này mấy khối đương thêm đầu đáp thượng đi, nàng liền không cần tiêu phí một phân tiền phải tới rồi này đó phỉ thúy. Cho nên mấy ngày nay, nàng đổ thạch thực cần mẫn, thật là lục soát khắp thành phố S sở hữu đổ thạch cửa hàng, chính là lại tiếc nuối phát hiện, chân chính có giá trị không nhiều lắm. Này đó mau liêu thương nhân càng thêm đáng chận chính là, đương biết nàng là vị trợ chấp Âu Dương châu báu. Đều cử tuyệt nàng tiếp tục ở đổ thạch trong tiệm mua mau lưu việt Nàng tưởng không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì Bất quá cũng cảm thấy có chút hoảng loạn Nghĩ có phải hay không tạm thời không cần đem nguyên liệu bán cho Âu Dương Châu Báo Âu Dương Ngọc xong đại họa Vì Âu Dương lão cha tự đóng cấm đoán Cao Uyển Đinh loán thoáng biết là bởi vì nàng cùng Âu Dương Ngọc Việc chập trận thẩm thị Châu Báo Mới vừa rồi tao này một kiếp Chính là nàng mắt lạnh nhìn, Âu Dương lão gia tử không giống như là đối chính mình có khúc mắt bồ dáng, nàng tới cửa khi đối nàng rất là hiền từ, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm thấy thẩm thư nhã thật là đặc biệt ác độc, liền bởi vì vị hôn phu thích khác nữ tử, liền phải đối vị. Hôn phu cả nhà đuổi tận giết tuyệt. Nàng vốn chính là một cái bất khuất kiên cường người, hiện giờ gã cho Âu Dương Ngọc chỉ kém một bước, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là cắn chặt răng, lấy ra chính mình lưu lại một khối cực phẩm phỉ thúy. Này phỉ thúy có điểm tiểu, trải ra tới là cái hình bầu dục trứng mặt, chỉ có thể làm nhẫn, bớt quá nhan sắc là cực nồng đậm màu xanh lục, thế nước cũng hảo. Nàng xem qua một ít đổ thạch thư, đây là khó được pha lê loại đế phương lục, giá trị thiên kim, cũng là thập phần khó được. Cao Uyển Ninh nhìn này giá trị xa xỉ phỉ thúy, cắn chặt răng. Tuy rằng nàng trước mắt trả giá đến nhiều. Chính là chờ ngày sau cả đến Âu Dương Châu Báu, trở giúp Âu Chương Ngọc trưởng quản toàn bộ công ty, khi đó, nàng tự nhiên sẽ có được đến càng nhiều. Chỉ là Âu Chương Ngọc cũng không phải con trai độc nhất, trên đầu còn có một cái đường huynh đâu. Nghĩ đến cái kia đối chính mình thập phần lãnh đạm, dù sao chướng mắt Âu Dương đường, Cao uyển Ninh liền cắn chặt răng. Nàng, hiện tại trụ chính là Âu Chương Ngọc danh nghĩa một gian tiểu chung cư. So từ trước chính mình cái kia thuê tới tiểu phòng ở hiếu thắng ra cấp trăm lần, này rõ ràng là Âu Dương Ngọc sản nghiệp, chính là Âu Dương Đường lại cố tình muốn bắt chó đi cày. Hắn còn ở Âu Dương gia trên bàn cơm đưa ra muốn đem chính mình cấp đuổi đi đi, không gọi chính mình lại cùng Âu Dương Ngọc tiếp xúc, chỉ là vì lấy lòng thẩm thư nhã, vì cấp cái gì không thể hiểu được tiết cha bồi tội. Bực này con buông ngoan độc, Cao Uyển Ninh hận chết cái này Âu Dương Đường. Lập chí ngày sau nếu có thể xoay người, nhất định không thể buông tha hắn. Bất quá lúc này nói này đó có chút thiên phương dạ đàm. Âu Dương Ngọc còn bị đóng lại, tựa hồ ở Âu Dương Lão Cha Tử trong lòng địa vị, còn xa xa so ra kém chính mình đường huynh. Chính là nghĩ tới cái này, Cao uyển Ninh mới nhất định phải biểu hiện ra chính mình giá trị. Âu Dương Lão Cha Tử đối nàng thập phần yêu thương, cũng không phải cái loại này mắt chó xem người thấp. Người, Âu Dương đường đưa ra muốn đem nàng đuổi đi đi thời điểm, Âu Dương lão cha tử còn mắng cái này tôn tử, này liền cấp cao uyển ninh càng nhiều hy vọng. Nàng nghĩ đến chính mình dị năng, khóe miệng gợi lên nhàn nhạc đắc ý, lại một lần thưởng thức trong tay một khối nho nhỏ mau liêu lâm vào trầm tư. Nàng biết nói, là thẩm thư nhã, từ kia một ngày ở đổ thạch cửa hàng cùng Âu Dương ngọc nổi lên xung đột lúc sau, liền từ Âu Dương châu báu từ chức, cũng giải trừ hai nhà hôn ước. Đây là cái thập Phần ngu xuẩn nữ nhân, nếu không phải mệnh hảo sẽ đầu thai, kêu Cao Uyển Ninh nói, cũng chính là cái pháo hôi mệnh. Bất quá nếu nàng đem Âu Dương ngọc chắp tay nhường lại, kia Cao Uyển Ninh tự nhiên liền sẽ không khách khí Nàng đem chính mình toàn bộ tâm tư đều hòa ở lấy lòng Âu Dương gia sự tình thường, tuy rằng thanh danh thước khởi, bất quá lưng chừa Âu chương châu báu, nàng cũng tinh thường cùng giống nhau tiểu châu báu công ty lui tới. Cho mời nàng đổ thạch, nàng e sợ cho Âu Dương lão gia. Tử không cao hứng, đều quả quyết cự tuyệt. Bởi vậy, vị này phỉ thúy nữ thanh ở thành phố S tuy rằng truyền bá rộng khắp, chính là lại không được tốt nghe. Thẩm vọng thư biết đến thời điểm, cũng chỉ bất quá là lãnh đạm mà cười, phiết ở một bên. Nàng cấp thẩm mẫu thiết kế châu báu đã hoàn công đưa tới, chính cơ thẩm mẫu thí mang làm cuối cùng một chút điều chỉnh. đó là một bộ có vài phần cổ vận đương nhiên hiện giờ đều xưng là trung quốc phong trang sức tuy rằng mấy năm cận đây người trong nước ánh mắt vẫn luôn ở hướng quốc tế hóa tiến bộ bất quá mênh mông đại quốc mấy ngàn năm tích lũy văn minh cùng nội tình cũng là thập phần xuất sắc thẩm vọng thư làm không biết nhiều ít luân hồi cổ nhân phần lớn đều là cao cấp nhất quý tộc tự nhiên đối cổ đại hoàng gia trang sức rõ như lòng bàn tay nặng lại học tập hiện đại trang sức thường thức Hoàng Mỹ mà đem cổ phong dung nhập tới rồi hiện đại phong cách sắc Thái Trung đi, bởi vậy đương thẩm mẫu trong mắt mang theo vừa lòng nếp nhăn. Trên mặt khi cười, mang nguyên bộ châu báu đi ra thời điểm, kia hiện đại cảm chỉnh thể thiết kế còn có cổ phong phong vận dưới, cả người càng thêm mỹ lệ. Thẩm vọng thư liền vừa lòng cực gật đầu. Cổ đại nữ nhân cũng không phải mỗi một cái đều có thể đều đeo phượng văn trang sức, ở hiện đại lại không có cái này trở ngại. Bởi vậy lấy phượng là chủ đề thiết kế cho báu phá lệ quý khí lên. Thật đúng là khá xinh đẹp. Thẩm phụ liền ở một bên có chút ghen ghét mà nói. Thẩm vọng thư cho hắn thiết kế. Liền bất quá là thực bình thường nút tay áo cà phạt kẹp gì đó. Xa xa không có thẩm mẫu đẹp. Chính là làm thương nhân ánh mắt. Kêu hắn phát hiện, này trong đó tựa hồ có tương lai. Lại quốc tế hóa, chính là người trong nước ánh mắt. Vẫn là càng thiên hướng quốc túy. thẩm vọng thư thiết kế châu báu cổ phong chạc dào thiên nhiên liền mang theo vài phần quý khí lại có hiện đại cảm kẹp ở trong đó hơn nữa lục thúy thông thấu hồng phỉ tươi đẹp phá lệ dẫn người trồng mắt càng kêu thẩm phụ vừa lòng là như thế này tạo hình ra châu báu cũng không sẽ càng nhiều mà lãng phí phỉ thúy ngược lại thẩm vọng thư là cái thập phần biết sinh sống người Đem những cái đó các vị thúy khi lãng phí một ít thật nhỏ mảnh nhỏ tất cả, đều thu thập, ở bên nhau, điểm suyết ở toàn bộ châu báu các nơi thật nhỏ địa phương, càng thêm sáng trong rực rỡ, cũng càng thêm mỹ lệ nhiều màu. Hắn trong lòng chuyển rất nhiều ý niệm, thấy thẩm vọng thư cấp thẩm mẫu hảo hảo điều chỉnh một chút trang sức, lại thân thụ lấy ra. Một kiện thon dài theo đại đoá mẫu đơn, điểm lệ tới rồi cực điểm sườn sám kêu thẩm mẫu mặc vào. Nhất thời đôi mắt đều thẳng, thoạt nhìn vốn dĩ liền thập phần tuổi trẻ thẩm mẫu xuyên véo eo sườn xám, xứng với đẹp đẽ quý giá trang sức, tức khắc kinh diễm phải gọi thẩm phụ không rời được mắt. Ta nghĩ, kêu mẹ đi tham gia Âu Dương lão cha tử tiệc mừng thọ thời điểm, liền duyên này một thân nhi, cũng là cho nhà chúng ta sản phẩm mới đánh cái quảng cáo. Thẩm vọng thư biết thẩm phụ là không thể không? Nghi Âu Dương lão cha tử tiệc mừng thọ. tuy rằng kêu nàng tới nói hai nhà đều xé khách mặt hà tất giao hảo lui tới đâu chỉ là thẩm phụ có chính mình đạo lý nàng không muốn tại đây điểm việc nhỏ thượng ngỗ nghịch thẩm phụ bất quá nàng trong lòng không vui cũng là thật sự liền không nghĩ tiện nghi âu dương gia âu dương lão gia tử ở thành phố s là có uy tín danh dự nhân vật hắn tiệc mừng thọ toàn bộ thành phố s thượng tần đều sẽ tiến đến Thẩm mẫu này vừa có mặt chính là từ cấp thẩm thị. Cho báo mượn sức khách nhân. Người muốn bán này bộ trang sức? Thẩm phụ vội vàng hỏi. Thẩm mẫu nếu mang đẹp, liền tính lại đáng giá. Thẩm phụ cũng không muốn bán cho người khác. Lại thiết kế mấy khoản đơn giản điểm nhi. Chỉ cần chúng ta dùng đá quý đều là cực phẩm, công nghệ nguyên liệu đều dùng tốt nhất tự nhiên sẽ có biết hàng không keo kiệt giá. Thẩm vọng thư trong đầu trang sức không biết có bao nhiêu. Tự nhiên không thèm để ý cái này, thế thẩm phụ liên tục cật đầu, nàng liền cười. Nói, về sau thẩm thị châu báo châu báo thiết kế sư, đều kêu ta quản, cũng kêu ba ba ở công ty nhẹ nhàng một ít. Nàng không nghĩ lại như thẩm thư nhã giống nhau không hiểu chuyện mà hồ nháo, kêu thẩm phụ lo lắng nàng, cũng kêu thẩm phụ một người bên ngoài chấp sức làm. Có lẽ, là lúc trước thẩm thư nhã quá mức thiên chân thuần thiện, cho nên thẩm phụ mới như vậy không yên tâm nàng. nhận định muốn đem nàng gả cho thoạt nhìn thập phần ôn như hòa khí âu dương ngọc thẩm phụ không dám đem nữ nhi gả cho thoạt nhìn liền tâm cơ thâm trầm người chúng ta không vội ngươi nhưng đừng lại thức đêm thẩm phụ đau lòng ái nữ liền tha thiết mà dặn dò nói đứa nhỏ này một gặp được công tác liền liều mạng cực kỳ thẩm phụ chỉ có như vậy một cái nữ nhi thập phần đau lòng đã biết thẩm thư nhã khóe miệng chật chật Cười ứng nàng thấy Tiết Huyền chỉ ngồi ở trong một góc an tĩnh mà thủ nàng, nàng đi đến nơi nào, hắn đôi mắt liền theo tới nơi nào, liền tính không nói lời nào, chính là lại nhất định. Phải biết nàng điểm điểm tích tích. Thẩm vọng thư trong lòng ngọt ngào phản phất mạng đến muốn, từ cả người lỗ chân lông toát ra tới giống nhau. Nàng bước nhanh đi tới Tiết Huyền bên người, cùng hắn ngồi ở cùng nhau cùng biến mất vào bóng ma. Lúc này mới thỏa mãn mà ôm hắn cầy nhưng rắn chắc vòng eo thang một tiếng. Nàng thật đúng là mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt, cảm thấy tiếc huyền bàn tay to nhẹ nhàng mà vỗ vào chính mình trên lưng, tựa hồ ở hống chính mình đi vào giấc ngủ, nhịn không được. Cười đem chính mình mặc vùi vào người nam nhân này trong lòng ngực. Hắn lại ấm áp lại có thể dựa, đem thẩm vọng thư lạnh băng tâm đều cấp ấp nhiệt. Thẩm phụ thấy nàng đối làm buôn bán có hứng thú, đôi mắt đều sáng ngời thời điểm, lại thấy nàng một lần nữa trốn vào an huyền trong lòng ngực, tức khắc hận sắc không thành thép mà thở ngắn than dài. Quay đầu lại kêu ngươi ba ma ngươi đi công ty đi dạo, thẩm mẫu thử một hồi Mỹ Mỹ siêm y, này một lần nữa thay đổi ở nhà siêm y, đi đến thẩm vọng thư. Bên người sầm nét mặt nói, chỉ là không được lại đi xem cục đá, nhìn kỳ thật cũng không có việc gì. Cao Uyển Ninh được đến này Phỉ Thúy Linh khí lúc sau, phần sau đoạn Nhi vẫn luôn ở bốn phía sử dụng dị năng, chính là lại một chút việc Nhi đều không có, hiển nhiên là bởi vì này Phỉ Thúy trung linh khí dễ chịu nàng đôi mắt chuyên cớ. Thẩm Vọng Thư cũng không có coi như một hồi sự, bất quá lại cảm thấy tiếc huy ngực truyền đến nặng nề theo tiếng, nàng vừa nhấc đầu, lại thấy thanh niên này đang cùng với ý gật đầu, hiển nhiên là cũng không đồng ý chính mình quá độ sử dụng đôi mắt Chính mình để ý người cũng để ý chính mình, thế gian không có son này ở cõi người cảm thấy vui sướng sự tình. Người nói Âu Dương Ngọc thích nữ nhân, đôi mắt cũng có thể nhìn ra phỉ thúy tới. Thẩm phụ đột nhiên nhanh trí mà nói, trách không được cái gì phỉ thúy nữ thần ồn ào huyên náo, Âu Dương Châu Báo cũng run đi lên, nguyên lai là có câu chuyện này. Hắn lại càng thêm kinh thường Âu Dương Ngọc Hừ, cười nói, Âu Dương gia lão nhân gian tự quỷ. Ngươi đương hắn là người tốt, kỳ thật hắn chính là kêu ngươi chơi bạc mạng. Đừng nhìn Âu chương gia lão gia tử trong miệng nói đều là ngọt ngọt ngào ngào lời hay, kỳ thật nhất không phải đồ vật chính là hắn. Thẩm phụ hừ một tiếng, đối ái nữ nói, về sau cách hắn xa một chút, khi ngài còn tham gia hắn tiệc mừng thọ. Thẩm vọng thư là lướt không buông tham mà nói. Thẩm phụ liền cười khổ lau một phen cái trán thở dài nói, ta không nghĩ đắc tội bọn. Họ tàn nhẫn, về sau gọi bọn hắn nói ra ngươi một chút không dễ nghe lời nói. Thẩm Thư Nhã từ trước đối Âu Dương gia thật là phí không biết nhiều ít tâm lực, cùng Âu Dương Ngọc chi gian tự nhiên cũng có chút lấy lòng du nịnh địa phương, như từ trước công tác vội, đêm tốt ở Âu Dương gia cũng là có. Tuy rằng Thẩm Thư Nhã gia giáo nghiêm khắc, cũng không có làm ra cái gì không tốt sự tình tới, bất quá nếu Âu Dương gia bố trí nàng Chẳng lẽ thẩm gia còn có thể từng bước từng bước mà dẫn theo lỗ tai, nói cho nhà mình nữ nhi trong sạch không thành. Âu Dương Ngọc Ngoài tình xác thật quá mức, chính là thẩm vọng thương hơi kém đem hắn cấp phế đi, mới giải trừ hôn ước liền đắp thượng tiết huyền, gọi người biết cũng là muốn lên án. Không chuẩn lả lời ông bướm nói đều phải ra tới. Bởi vậy, Âu Dương lão gia tự yêu cầu cùng thẩm phụ làm ra hòa thuận mồ dáng tới thoát khỏi trước mắt bị giải trừ hôn ước mất mặt. Thẩm phụ cũng yêu cầu dùng Âu Dương lão gia tự đối xử tử tế, tới biểu đạt thẩm vọng thư cũng. Không phải một cái tam tâm nhị ý nữ nhân. Thẩm vọng thư tuổi còn nhỏ, chỉ biết báo thù thống khoái, kêu thẩm phụ nói, vẫn là có chút quá cương liệt. Bất quá nữ hài tử, sống lưng đỉnh đến cường ngạnh một ít, cũng không có cái gì không tốt. Hắn từng giọt từng giọt mà cấp thẩm vọng thư bẻ xã minh bạch. thấy nàng tuy rằng không cam nguyện vẫn là cực cực đầu lúc này mới cười cười lại đối với thẩm mẫu bắt đầu rồi chính mình ân cần khen tặng đại khái là thẩm mẫu khó được diễm lệ kêu thẩm phụ trong lòng lại có bất động cảm tình mấy ngày nay thẩm vọng thư liền cảm thấy thẩm mẫu phá lệ mà trắng nõn thủy nhuận ngược lại là thẩm phụ có chút uể oải không phấn chấn liền hốc mắt phía chứa đều là đen như mực một mảnh quần thâm mắt nàng chính mình chính là cái người từng trải Đương nhiên biết đây là cái gì nguyên nhân, chỉ là không hảo cười nhạo, đành phải gọi người mua rất nhiều bổ trưởng dưỡng thân đồ ăn tới, cấp hai vị này người đến trung niên rồi lại tỏa sáng để nhị xuân hai vợ chồng tốt. Lành bổ bổ, nàng một môn tâm đi ở nhà bế quan, không phải thiết kế đặt ở thẩm thị châu báu bán châu báu, còn muốn quan sát thẩm phụ thẩm mẫu, càng muốn chiếu cố tiết huyền. Này thanh niên mấy ngày không có ngủ hạo giác. Đấy mắt cũng là lộ ra nhàn nhặt màu xanh lá. Thẩm phụ thẩm mẫu phòng tuy rằng ở lầu một, nhưng không biết sao xui xẻo mà liền ở tiết huyền dưới lầu, này một mở ra cửa sổ, cái gì đều lọc vào tiết huyền lỗ tai, liền tính lấy chăn ngăn chặn lỗ tai đều không được. Tiết huyền mặt, đều là cứng đờ, lại không chịu ở thẩm vọng thư trước mặt oán giận. Thẩm vọng thư lại luyến tiết kêu hắn chịu khổ, thường thường mà kêu hắn ở chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi. Một cái ấm chào chặt phòng, nàng ở bận rộn mà công tác, hắn ở an tĩnh mà nghỉ ngơi, ánh mặt trời vừa lúc ấm áp hòa hợp, thẩm vọng thư thấy một màn này đều cảm thấy trên người ấm lên. Có lẽ là tiết huyền liền ở nàng bên người, bởi vậy nàng hiệu xuất thập phần kinh người, ngắn ngủn bất quá nửa tháng liền đem sở hữu thiết kế đồ, đều treo cho thẩm thị, chính mình sung sướng mà kêu một tiếng. Nhào vào có Tiết Huyền ở trên giường, ôm hắn vui vẻ, mà lăn lộn Tiết Huyền một bên ôm lấy nàng eo không gọi nàng ngã đi xuống, một bên trộm nhi vuốt nàng mảnh khảnh vòng eo chiếm tiện nghi. Ngươi như vậy mỗi ngày bồi ta, có thể hay không chậm trễ ngươi xin ý. Tiết Huyền là cái làm đại sự người, thẩm vọng thư thích bị hắn bồi, cũng thích hắn làm việc bồ dáng Có người xử lý. Tiết Huyền có thể có cái gì xin ý, thời trẻ còn có một. ít đánh địa bàn giao tranh quá hiện giờ hắn chính là một cái châu báu nguyên liệu thương nhân tuy rằng chậm chân một cái toàn bộ miếng điện đều phải chấn thượng mấy chấn chính là tiết huyền ở thẩm vọng thư trước mắt nhưng không yêu khoe khoang cái này hoàng nàng eo kêu nàng nằm ở chính mình trước ngực mới vừa rồi nhàn nhạt mà nói thời trẻ mệnh đều không cần hiện tại ta tội lớn chỉ nghĩ ăn ổn chút liền tính hắn buông tay mặc kệ cũng không dám có người đánh hắn chú ý này liền vậy là đủ rồi. hắn mấy năm nay vẫn luôn ở biên cảnh, cũng là vì không biết nên đi chỗ nào. phiêu bạc không chừng, bất quá là bởi vì đã không có gia. chính là hiện tại hảo hắn lại có gia. hắn người yêu ở nơi nào, hắn gia liền ở nơi nào. như vậy thanh nhàn. thẩm vọng thư cười từ hắn ngực nâng lên thân, xem tiếng hắn trong ánh mắt, lại thanh nhàn, cũng sẽ không cho ngươi xử lý thẩm thị châu báu. Tiết huyền thấy thẩm vọng thư vẻ mặt âm mưu bại lộ bồ dáng, nhìn không được thò lại gần hôn một cái, lần. Này mỉm cười nói, ta có thể phụ trợ ngươi. Thẩm vọng thư cũng không phải một cái cam nguyện giấu ở nam nhân lúc sau nữ tử, nếu như vậy, hắn liền đỡ nàng đi phía trước đi. Hắn không làm cái kia quyết đoán người, chỉ biết cấp thẩm vọng thư ra chủ ý, kêu nàng chậm rãi trưởng thành lên. Hắn biết thẩm vọng thư là có chính mình đối tương lai kỳ vọng. Bởi vì nàng cần nhất vẫn luôn ở nhàn rỗi thời điểm, nhìn quản lý học thư tịch. Thẩm thị châu báu là của ngươi, ngươi liền thân thủ quản. tiết huyền, nghiêm túc mà nói. Hắn nơi trốn đều vì chính mình tính toán hảo, thẩm vọng thư trong lòng chua chua ngọt ngọt, lộ ra một cái thực sáng ngời tươi cười, lúc sau lại ghé vào này thanh niên ngực, nghe kia trong đó hữu lực tràn ngập sinh cơ nhảy lên. nàng còn thỉnh thoảng lại ở tiết huyền ngực cọ một cọ nếu không phải thẩm phụ liều chết ở ngoài cửa cào tường lau súng cướp cọ cũng không phải không có khả năng cũng bởi vì cái này a huyền nhìn về phía thẩm phụ ánh mắt liền càng sâu thẳm đặc biệt là đương thẩm phụ muốn mang theo thẩm vọng thư đi tham gia âu dương lão gia tử tiệc mừng thọ nỗ lực mà cấp giải trừ hôn ước kỳ thật cũng nguyên khí đại thương ái nữ sát thượng càng nhiều sáng ngợi hảo thanh danh sau trầm mặt thanh niên đứng ở bóng ma nhìn đồng dạng uể oài yếu xìu cảm thấy không thú vị thẩm vọng thư mặc vào cao cấp xinh đẹp xiêm y xem nàng lộ ra nửa thanh tuyết trắng phía sau lưng nhẫn nại nửa ngày rốt cuộc không có nhìn xuống đề ra một kiện tuyết trắng áo choàng cấp Thẩm vọng thư phủ thêm, thẩm vọng thư liền cảm thấy trên người nóng lên, lại nhìn thấy chính mình đầu vai áo choàng không khỏi bất đắc chỉ, đều che đổ mồ hôi, tính. hiển nhiên Tiết Huyền cũng cảm thấy có điểm nhiệt, Sủ rủ, rủ mắt, rốt cuộc luyến Tiết thẩm vọng thư chịu khổ, cho nàng giải xuống dưới. Ta cũng không có tưởng chỉ xuyên cái này. Thẩm vọng thư véo véo cái này thích ăn chấm thanh niên lỗ tai. kêu người hầu cho chính mình lấy đặt ở một bên một kiện nho nhỏ xa mỏng áo choàng hợp lại ở đầu vai tiết huyền mắt sáng rực lên quay đầu lại đơn độc cho ngươi mặt thẩm vọng thư đối hắn nháy mắt vài cái tiết huyền nhẹ nhàng mà khụ một tiếng vẽ mặt ra vẻ đạo mạo chỉ là cặp mắt kia đều tái rồi kêu một bên mắt lạnh nhìn thẩm phụ trong lòng đều run run e sợ cho một cái không lưu ý chính mình khuê nữ đã bị người này cấp một ngụm ăn Thẩm vọng thư đùa dẫn một phen nhìn như tà mị kỳ thật thập phần đơn thuần tiết gia, lúc này mới tâm tình hảo rất nhiều, cùng thẩm phụ thẩm mẫu cùng. Tới rồi Âu chương gia nhà cũ. Quả nhiên thẩm mẫu vừa có mặt tức khắc liền kinh diễm vàng trường, rất nhiều phu nhân đều ở trò hỏi nàng trang sức nơi phát ra, đại biết là thẩm vọng thư thiết kế, tức khắc đem thẩm vọng thư khen lại khen. Trong đó một cái liền nhịn không được ở một bên cười nói. Nghe nói thẩm tiểu thư là cái có khả năng người, tính tình cũng đại, trước một thời gian ở bên ngoài trường Âu Dương, gia nhị công tử vài cái cái tác không nói, còn đạp nhân gia, nàng hơi hơi một đốn, liền. Cười nói, nháo đến Âu Dương gia một hai phải cùng thẩm gia tự hôn, nghe nói Âu Dương gia trưởng mối đối thẩm tiểu thư đều rất bất mãn, kêu ta nói, thẩm tiểu thư làm việc quá không biết đúng mực. Thẩm vọng thư một đốn, lúc này mới minh bạch Thẩm phụ nhất định phải nàng tới Âu chương gia lộ cái mặt trùng ý, thật là có ăn no căng, ở chỗ này lại nhảy dài dòng A. Này xa nhi cũng không ở chúng ta thư thư trên người, ai biết kia hài tử vẫn là cái không dừng tính tính tình. Thẩm mẫu ở một bên giáng vẻ tất cả mà cười nói, Âu Dương gia lão gia tử tự, tự mình tới cửa nhận lỗi, chỉ là chúng ta thư thư nói nha, cảm tình chuyện này, nói không còn nữa liền không còn nữa, miễn cưỡng cũng không có ý tứ. Hướng hồ nàng trước mắt tinh lực đều ở chúng ta công ty thượng chỗ nào có như vậy nhiều thời giờ nói chuyện yêu đương. Âu dương lão cha tử cũng là cái hiệu lý lẽ người, này giải trừ hôn ước, bất quá ngươi nhìn một cái, còn đối thư thư không có gì khúc mắt, có thể thấy được thư thư cũng không có nhiều. Làm càng, đã làm sai chuyện nhi. Nàng cười nói cái này, quả nhiên một đám phu nhân đều lộ ra như suy tư gì biểu tình. Đích xác, nếu chỉ là thẩm gia đại tiểu thư vô lễ. kia Âu chương gia cũng không phải ăn chay cũng sẽ không còn đối thẩm thị châu báu như vậy thân cận. Nói vậy, này hôn sự trò khôi hài, làm sai hơn phân nửa hẳn là Âu chương gia công tử. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía thẩm vọng thư ánh mắt liền nhiều vài phần ôn hòa. Này đó bà ba hoa thật chán ghét. Thẩm mẫu mang theo thẩm vọng. Thư không giấu vết mà rời đi này đàn nữ nhân, liền ở thẩm vọng thư bên tai tức giận mà nói. Âu chương gia cùng thẩm gia hôn sự không được, ở bên ngoài tin đồn nhảm nhí đều có, ngay từ đầu vẫn là Âu chương ngọc bị lên án nhiều một ít, tới rồi cuối cùng, lại thành thẩm gia đại tiểu thư ương ngạnh đánh người, Âu chương gia thiếu gia thập phần vô tội. Thẩm mẫu cũng mới chân chính mà minh bạch thẩm phụ vì cái gì đều phải cùng Âu chương gia trở mặt, còn muốn hôm nay tiến đến các nàng ở chỗ này, nếu có, người đối với các nàng làm khó dễ. Đại có thể đem Âu chương gia định ở phía trước nói chuyện này. Âu chương gia cái loại tiểu nhân này nếu dám nói là thẩm vọng thư sai, kia hai nhà liền hoàn toàn sẽ rách da mặt, nói vậy đây là Âu chương gia lão gia tử không muốn nhìn đến. Nếu Âu chương gia cam chịu là Âu chương ngọc sai, còn đối thẩm vọng thư thập phần hòa khí, kêu người ngoài thoạt nhìn, tự nhiên liền không có thẩm vọng thư cái gì không dễ nghe lời nói. Đừng tưởng rằng xã hội thượng lưu liền không. Bác quái, kỳ thật này đó ngày, thường chỉ biết đi dạo phố mua sắm du lịch chơi mặt trượt thái thái tiểu thư, thích nhất làm chuyện này chính là bác quái. Đều là việc nhỏ mà thôi. Thẩm vọng thư liền cười khuyên. Nếu a huyền ở chỗ này, ai dám nói ngươi nửa cái tự. Tiếc huyền còn không hù chết các nàng. Thẩm mẫu lại nhịn không được có chút đắc ý cái này hảo con rể. Thẩm vọng thư liền cười cười. Không thể không thừa nhận. Tiết huyền xác thật là một cái cáo mượn oai hùm tốt nhất đối tượng. Cái, này điểm nhi, người này hẳn là chính ôm nàng gối đầu ở nhà lăn lộn đi. Nghĩ đến tiết huyền, thẩm vọng thư nhất thời đều cảm thấy có chút nóng lòng về nhà, không muốn ở nhàm chán địa phương lãng phí thời gian. Người nhìn một cái, hôm nay tới ít người rất nhiều, chỉ sợ là phía trước an huyền nói, gọi người sợ hãi. Hôm nay tới Âu chương gia tiệc mừng thọ phần lớn là mặt khác ngành sản xuất thương nhân. Chân chính châu báu thương nhân tới cũng không nhiều, chỉ sợ là bị Tiết Huyền cấp sợ hãi. Liền, Âu chương châu báu đều khiên không được Tiết Huyền một câu, mặt khác trung tiểu châu báu công ty càng là sợ hãi Tiết Huyền. Một câu đoạn hóa, chính là Tiết Huyền đối Âu chương gia không mừng, ai dám thấu đi lên tìm chết. Thẩm mẫu khắp nơi nhìn nhìn, trong lòng có chút cảm khái, rồi lại thực vừa lòng mà nói. còn phải là An huyền bằng không người khác đều phải gọi lão già này khi dễ chết tuy rằng tiết huyền ở vị thúy giới nhất ngôn cửu đỉnh bất quá khẳng định có đối hắn bất mãn hoặc là muốn từ giữa kiếm lời người thẩm vọng thư cũng biết quốc nội lớn như vậy âu dương gia muốn tiếng mau liêu chỉ biết gian nan lại sẽ không hoàn toàn không có cách nào tiết huyền biểu lộ chỉ là hắn quan trọng thái độ ta còn nghĩ kêu a huyền trộm nhi bán âu dương gia một đám mao liêu Cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình. Bán cho ai mà không bán. Thẩm mẫu là không lớn để ý tới lớp buôn bán, chỉ kêu thẩm vọng thư chính mình quyết định, liền lại lộ ra tươi cười, cùng. Mấy cái kết giao bạn tốt cùng nói chuyện đi. Lần này nói đến thẩm vọng thư liền không lớn nhiều, càng nhiều lại là nghe nói bị đóng cấm đoán Âu chương gia nhị công tử. Này càng thuyết minh hôn sự bên trong vẫn là Âu chương gia sai càng nhiều một ít. Bằng không chột dạ mà nhốt lại làm cái gì? Nghĩ đến vị kia Âu chương gia nhị công tử ông nhuận như ngọc tuấn tú bộ dáng, nhất thời liền có người cảm khái lên. Nhưng mà nói chuyện không có bao lâu, liền nghe thấy có Âu Dương lão cha tử trung khí mười. Phần nói chuyện động tĩnh nhi truyền đến, lúc sau Âu chương gia già trẻ lớn bé vây quanh hôm nay phá lệ hỷ khí dương dương, đối với khắp nơi chắp tay nói lời cảm tạ Âu chương gia lão cha tử vào cửa. Hắn vừa vào cửa. Thẩm vọng thư liền cảm thấy bốn phía đèn treo đều càng thêm điều đến sáng ngời. Thư nha đầu cũng tới. Âu dương lão cha tự nhất năng lực chính là, liền tính kêu tiết huyền cấp chặt Đức hóa, chính là đối mặt thẩm vọng thư lại không có một chút oán trách, như cũ hòa khí. Hắn dùng từ ái. Biểu tình đối thẩm vọng thư mỉm cười. Thẩm vọng thư biết hắn là người nào, đây là ăn thịt người đều không phun xương cốt chủ nhân. Tự nhiên sẽ không tin tưởng này tựa hồ thập phần thành khẩn từ ái. Nàng hơi hơi gật đầu, ánh mắt liền dừng ở Âu Dương lão gia tử phía sau, một cái có chút tiều tụy, thất hồn là phách thanh niên trên người. Âu Dương Ngọc tuy rằng ăn mặc một thân tuyết trắng tu thân tay trang, càng thêm phong độ nhẹ nhàng tốn mỹ tuyệt luân, bớt quá thẩm vọng thư lại rất thoải mái mà. Liền nhìn ra hắn mỏi mệt cùng kinh hoảng. Thế thẩm vọng thư nhìn qua, Âu chương ngọc nhịn không được lui ra phía sau một bước, còn ẩn nấp mà bưng kính mụn nhỏ. Thẩm vọng thư ngày đó xuyên chính là đầu nhọn dày da, đá thượng một chút, hơi kém đem Âu chương ngọc đá đến chặt đứt khí. Nếu tới, phải hảo hảo nhiên ngoạn nhi, coi như là từ trước ở chính mình trong nhà giống nhau nhi. Âu Dương lão cha tử chuyên môn cùng thẩm vọng thư nói nói mấy câu, thấy nàng luôn là nhàn nhạt, liền ở trong lòng thầm. Mắng một tiếng sói con trưởng không thân, nhưng mà trên mặt lại bất động thanh sắc, lưu mãi cảm tạ này tới cấp hắn mừng thọ mọi người, đẩy Âu Dương Ngọc một phen, lúc này mới đi nâng chén cùng ở đây mọi người uống rượu. Thẩm vọng thư thấy thẩm phụ trong tay nắm chính là một ly nước trái cây, lúc này mới yên tâm, quay đầu, lại thấy Âu Chương Ngọc chính u buồn mà nhìn chính mình, trên mặt biểu tình gọi người nhìn đều sẽ đau lòng. Thư nhã, Âu Chương Ngọc cười khổ một tiếng. Hắn không có nghĩ tới, thế nhưng sẽ cùng thẩm thư nhã đi đến cái này hoàn cảnh. Hắn cũng không có nghĩ tới, thẩm thư nhã sẽ đối hắn như vậy vô tình. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thẩm mẫu lo lắng thẩm vọng thư nhìn đến Âu Dương ngọc chật vật lại mềm lòng, trầm mặt lạnh lãnh mà nói. Bá mẫu! Âu Dương ngọc mấy ngày này bị nhốt ở trong nhà cũng không có cái gì ngày lành quá. Nhân hắn nguyên nhân... Thẩm gia đại tiểu thư cùng hắn hôn ước liền như vậy không minh bạch mà bị giải trừ, còn thường cái kia cái gì tiết gia, sổ đen, liên lụy công ty. Hắn cần nhất bị người trong nhà phổ cập một chút tiết gia là nhân vật nào, đã ở trong lòng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng biết chính mình cấp Âu chương gia mang đến cái gì phiền toái, Càng kêu hắn cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, là tổ phụ đối tại đây đoạn thời gian buồn đầu làm việc đường huynh càng thêm coi trọng. Cũng đối được việc không đủ chính mình càng thêm bất mãn. Vì cái này, hắn mẫu thân, Âu chương gia nhị phu nhân đã ôm hắn không biết đã khóc một hồi. Âu chương gia lão gia tử cả đời có hai cái nhi tử, đại phòng chính là đường huynh Âu chương đường, chính mình là xuất thân nhị phòng, đối quyền kế thừa vốn chỉ liền không có đại bá đường huynh một nhà tới kiên cường. Chính là hắn mẫu thân nhị phu nhân lo lắng đến cũng rất có đạo lý. Lão cha tử ở thời điểm Âu Dương Châu Báu không phân gia, cũng không có gì cái gọi là người thừa kế, chính là lão cha tử đã già rồi. Nếu một cái không cẩn thận ngày nào đó đột nhiên không có, này toàn bộ gia sản liền. Đều là đại bá cùng đường huynh, khi đó phụ thân hắn cùng chính mình còn có cái gì mặc lưu tại Âu Dương, gia nhà cũ. Có lẽ khi đó vì một chút huynh đệ tình cảm, đại bá phụ sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Sẽ cho bọn họ tương ứng cổ phần, chính là khi đó bọn họ cũng chỉ là khách, mà không phải chủ nhân. Hắn cũng là lão cha tử tôn tử, vì cái gì không thể trưởng quản Âu Dương gia đâu. Chẳng lẽ ngày sau, muốn hốt hoảng mà từ Âu chương gia chọn ra đi. Âu chương Ngọc nghĩ đến đây, nhìn không được đỏ hốc mắt. Hắn vốn dị chính là một cái đa sầu đa cảm mẫn cảm người, lúc này nghĩ đến nhiều, nhất thời liền lộ ra ai chung. Bất quá! đây chính là âu dương lão cha tử tiệc mừng thọ ngày đại hỷ cố tình lộ ra khóc tan biểu tình liền tính tuấn mỹ thành thiên tiên nhi cũng là không thể bị tha thứ sự tình a thẩm vọng thư châm chập mà nhìn âu dương ngọc cúi đầu xoa xoa đôi mắt lại nhìn đến bốn phía nhìn về phía này thanh niên khác thường ánh mắt khóe miệng hơi hơi gợi lên ngày sau thỉnh xưng hô ta vì thẩm tiểu thư bất quá thẩm vọng thư lãnh đạm mà nói Ta càng hy vọng về sau, ngươi coi như không quen biết ta. Nàng như vậy vô tình, Âu Dương Ngọc khóe miệng liền lộ ra cười khổ. Nhị phu nhân còn gọi hắn tốt lành đem thẩm gia đại tiểu thư cấp hóng trở về, kêu tổ phụ cao hứng cao hứng, chính là xem nàng cái chạng này, lại sao có thể sẽ quay đầu lại đâu. Nếu sớm biết rằng thẩm thị châu báu đối tổ phụ như vậy quan trọng, hắn còn có thể hay không mang theo cao uyển ninh, kêu nàng thấy. Đừng! Nói với hắn lời nói, thẩm mẫu hận chết Âu Dương Ngọc, trùng cảnh cáo ánh mắt keo Âu Dương Ngọc sau này ly nhà mình khuê nữ xa một chút, mới muốn lôi kéo thẩm vọng thư rời đi, lại thấy một khát sườn, một cái vẫn còn phong vận tuyệt mỹ phụ nhân, mang theo một cái tóc ngắn ngủng, vẻ mặt quật cường nữ hài tử lại đây. Cái kia tuyệt mỹ phụ nhân đã tới rồi trung niên, bất quá lại không có lộ ra nhiều ít lão thái. Ngược lại nhiều vài phần năm tháng lưu lại phong vận, nữ hài tử kia cũng một trương thập. Phần Mỹ lệ trương dương cương mặt, bất quá chính là tại đây loại trịnh trọng trường hợp, nàng còn ăn mặc một thân nhi báo cha văn, cơ hồ tới rồi đùi căng nhi quần đùi, còn có chỉ che đậy bộ ngực ngực nhi. Thẩm vọng thư nhướng mày xem cái này hành sự khác người nữ hài nhi. Này một thân nhi tràn ngập trả tính mỹ cảm, nếu lên phố thượng đi một vòng, tự nhiên là thập phần Mỹ lệ xinh đẹp phong cảnh. bất quá đây là ở Yến hội, xuyên như vậy một thân nhi, có phải hay không có chút không thích hợp, ở trong Yến hội hành sự khác người, này không phải có tính cách, là có bệnh. Này nữ hài nhi trong mắt có đối nàng phẫn nộ, còn có coi khinh, bất quá thẩm vọng thư lại cảm thấy không thể hiểu được. Mẹ, hoang hoang, nàng đang ở nghi ngờ, có phải hay không Âu Dương Ngọc cái nào tiểu tình nhân ở đối nàng biểu đặc bất mãn, nghe được Âu Dư Ngọc kêu một tiếng. liền bừng tỉnh đại ngộ. Đây là Âu Dương Ngọc thân mụ nhị phu nhân, còn có hắn thân mùi mùi Âu Dương Hoang. Từ trước, thẩm thị châu báu còn. Không có suy tàn thời điểm, nhị phu nhân đối thẩm thư nhã thập phần yêu thương, coi như thân sinh nữ nhi giống nhau, chính là đương thẩm thị châu báu suy tàn, nàng liền trở mặt không nhận trướng không nói. Còn vì kêu Âu yếm nhi tự cưới thượng chân chính thích nữ nhân, đối thẩm vọng thư thập phần lãnh khóc mà chính miệng đưa ra giải trừ hôn ước. Người sao không đồng ý, nàng còn của trách thẩm thư nhã không biết nhiều ít khuyết điểm, còn có bất hảo địa phương, luôn mộng nàng không xứng với chính. Mình nhi tử, còn có Âu Dương Hoang, từ ngay từ đầu liền không thích theo khuôn phép cũ thẩm thư nhã, càng thân cận chính là hoạt bác Cao Uyển Ninh. Nàng trong mắt Cao Uyển Ninh như vậy tùy ý quá pháp nhi mới gọi người sinh, thẩm thư nhã cái loại này chỉ gọi là tầm thường mà tồn tại. Cho nên đương Cao Uyển Ninh cùng Âu Dương Ngọc tính kế thẩm thị châu báu, làm hại thẩm gia phá sản lúc sau, Âu Dương Hoang vui mừng nhất, còn đặt đặt nhi mà ở thẩm thư nhã trước mặt dĩu võ Dương Oai, cho nàng sinh. Động như thật mà miêu tả Âu Dương Ngọc như thế nào yêu quý Cao Uyển Ninh. Thẩm thư nhã không muốn sống nữa, cũng cùng này liên tiếp bức bách có rất lớn quan hệ. Này toàn gia xuất sinh, thẩm vọng thư trên mặt không có nụ cười. lạnh lùng mà nhìn trước mắt này đối ra vẻ đạo mạo mẹ con thư nha đầu cũng cày nhìn gọi người đau lòng quay đầu lại tới bá mẫu nơi này bá mẫu cho ngươi tốt lành bổ bổ nhị phu nhân chuỗi tay đi kéo thẩm vọng thư tay khóe mắt trong suốt nước mắt nhi dục lạc không rơi mang theo vài phần yểu điệu phong tình nàng liền thấy thẩm vọng thư lãnh đạm mà lui ra phía sau một bước từ trước đối chính mình thân cận đều không thấy tức khắc dưới đáy lòng lột bột một tiếng Nàng trước nay đều có thể bắt giặt thẩm gia đại tiểu thư, không nghĩ tới lần này thế nhưng đều không hảo sử, không khỏi thở dài nói, thư nha đầu đây là trong lòng còn oán ta đâu. Đem không được chính mình vị hôn phu, là chính mình không năng lực, còn có mặt mùi oán người khác. Âu dương Hoan không? Thể gặp nhị phu nhân đối thẩm vọng thư ôn như tức khắc cười lạnh một tiếng. Một cái chất phát theo khuôn phép của thục nữ hàng mẫu thôi. Nơi nào có một chút tươi sống, có thể nào xứng đôi nàng tốt nhất thân ca ca. Vì tranh giành tình cảm, còn dám đối nàng ca động thủ, như vậy người đàn bà đanh đá quả thực kêu Âu Dương hoang thống hận cực kỳ. Nàng không khỏi nghĩ tới không lâu trước đây cùng Âu Dương Ngọc cùng nhận thức cao uyển ninh, nghĩ đến nàng ở Âu Dương Ngọc bị đóng lại thời điểm, liều mạng, mà đi đổ thạch cũng may Âu Dương lão cha tử, trước mặt có lập trường nói chuyện đem Âu Dương Ngọc thả ra. Trong mắt liền lộ ra vài phần cảm khái cùng thân cận. Huống hồ đổ thạch như vậy kích thích, cao uyển ninh trước nay có phong độ đại tướng, mặc kệ rơi xuống như thế nào hoàn cảnh đều sẽ không thay đổi một chút sắc mặt, còn liên tiếp ở trong nghịch cảnh đổ trướng những cái đó, biểu hiện cũng không ưu tú mau liêu, giải ra rất nhiều môn hồng nghìn tí cực phẩm phị thúy, lúc này mới âu dương. Hoang trong mắt, liền giống như truyền kỳ giống nhau. Nàng thích cao uyển ninh như vậy truyền kỳ nhân sinh. Ta oán ngươi sao? Thẩm vọng thư lý đều không để ý tới Âu Dương Hoang, nghiêng đầu đối Âu Dương Ngọc hỏi. Ta chỉ là đánh ngươi. Ở Âu Dương Ngọc đỏ bừng sắc mặt, thẩm vọng thư đột nhiên cười cười, thập phần hòa khí mà nói, ta cũng có chính mình thích nam nhân, ngươi cũng gặp qua, có phải hay không? Là lời ông bướm. Âu Dương Hoang gia nạn như vậy không biết xấu hổ, tức khắc giận dữ. Đem không được chính mình vị hôn thê, là chính mình không năng lực, lại nhảy dài chồng thật không giống cái nam nhân. Thẩm vọng thư liền lít Âu Dương Ngọc cười nói. Nàng đem mới vừa rồi nói đường cũ chân trả, tuy rằng cách khá xa, bất quá vài người nói chuyện cũng không có đè thấp thanh âm, tức khác liền rõ ràng mà lọt vào chung quanh người lỗ tai. Thẩm vọng thư liền nghe được có người nhịn không được phát ra phục phục tiếng cười. Trở về tốt lành an ủi an ngũi ngươi ca, tuy rằng hắn cũng liền. Một khuôn mặt có thể xem, bất quá đầu năm nay nhi thích gương mặt này cũng có không ít. Thẩm vọng thư lúc này mới đối Âu Dương cười vui nói, ngươi như vậy có năng lực, về sau cũng đến xem trọng chính mình vị hôn phu, tốt nhất trên cổ bộ cái dây thừng, hảo hảo đem trụ, mới là bản lĩnh của ngươi. Nàng lời nói bên trong liền mang theo vài phần nhục nhã. Thấy Âu Dương Hoang trừng mắt một đôi xinh đẹp đôi mắt căm giận mà nhìn chính mình, liền hừ cười nói, chính mình không muốn, đừng đẩy cho. Người, còn có một câu, chính là ngươi trong mắt, người khác là cái cái trạng dị nhi, người khác trong mắt, ngươi chính là cái trạng dị nhi. Âu Dương Hoang phủ nhục người khác thời điểm, làm sao biết người khác không có đang xem nàng chê cười đâu. Ngươi tổ phụ kêu ngươi lại đây, chắc là kêu ngươi lấy lòng ta, hảo kêu A huyền lệnh cấm hủy bỏ. Chỉ là ngươi như vậy một trương đòi nợ mặt, chỉ sợ kia lệnh cấm, các ngươi còn phải tiếp tục chịu. Thẩm vọng thư nhàng nhạt mà nói, muốn nàng ra tay hỗ trợ, còn phải dùng một loài cao cao tại thượng bộ dán tới phân phó nàng, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Đem sai sự làm tạp, chờ trở về ai cái tác đi bãi. Âu dương hoan hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Âu dương lão gia tử cũng không phải một cái ôn hòa người, tương phản, thập phần cường thế. Nàng từ nhỏ nhi không thiếu ai cái tá. Âu Dương Hoang co rúm lại một chút, trong lòng lại thập phần oán giận. Một cái đầu gỗ giống nhau nữ nhân, thế nhưng còn dám uy hiếp nàng. Như vậy cái nữ nhân không cưới mới là đối nàng ca ca hảo đâu. nàng cũng may mắn ca ca không có thích nàng, mà là thích cao uyển ninh. Âu Dương Hoang vốn định nói điểm khác cái gì, chính là lại lo lắng thật sự bị Âu Dương lão cha tự đánh gần chết mới thôi, không thể không nhìn xuống. Nàng hung hăng mà nhìn chầm chầm thẩm vọng thư đôi mắt nhìn trong chớp lát, lúc này mới dùng sức mà lột ra một bên xem kịch vui mọi người bước đi. Chỉ là nàng còn không dám ở lão gia tử không nói gì phía trước liền rời đi, đành phải đi tới. Một bên mấy cái cùng chính mình muốn tốt khuê mật địa phương, một bên ác ý mà nhìn thẩm vọng thư, một bên không biết lại cùng kia mấy nữ hài tự nói gì đó. Thẩm mẫu cùng muốn tức giận. lại bị thẩm vọng thư cầm tay trơ mắt mà nhìn thẩm vọng thư ăn ngụy khuất nàng cười lạnh một tiếng đối nhị phu nhân bất thiện nói có như vậy cái cô nương may mắn thư thư không thấy thượng nhà ngươi nhi tử thẩm thư nhã trước nay chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu thẩm mẫu thế nhưng không biết âu dương cha cái này cô em chồng thế nhưng như vậy khắc nghiệt xem nàng miệng lưỡi sắc bén mà chèn ép thẩm vọng thư bộ dáng như vậy thường thục hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Thẩm mẫu thế mới biết nữ nhi ăn nhiều ít vị khuất, đau lòng nữ nhi nang kham, lại nhịn không được ở trong lòng oán trách nàng. Sớm biết rằng Âu Dương gia đều là loại này mặt hàng, nàng nói cái gì đều sẽ không đồng ý hôn sự này. Chính là thẩm thư nhã cái gì đều không nói, kêu nàng còn ngây ngốc mà đem Âu Dương gia. Sẵn làm người tốt, nàng là lần đầu tiên thấy Âu Dương hoang như vậy vô lễ. Tuy rằng bình thường cũng nghe người ta nói khởi quá Âu Dương Hoan ly kinh phản đạo, chính là nàng là trưởng bối, lại là thẩm thị châu báu nữ chủ nhân, ngày thường lui tới vòng đều là thành niên phu nhân, thế nhưng không biết ngày đó tiểu bối chi gian thế nhưng là như thế này. Thẩm thư nhã lại luôn là cái gì đều không nói, nàng trả vốn cho rằng Âu Dương Hoan những cái đó đồn đãi đều là này đó tiểu nhân ở khen các lời đồn. đãi Thẩm phu nhân hiểu lầm. Nhị phu nhân hẳn đều ra tới, vội vàng nói, đứa nhỏ này trong khoảng thời gian này có điểm không thoải mái, cho nên mới, không thoải mái liền lấy nhà ta thư thư gì hơi. Thẩm mẫu ngừ cười một tiếng, lãnh đạm mà nói, từ trước chuyện này, chúng ta không để yên. Sau này, thư thư cùng các ngươi liền không có một chút quan hệ, thiếu tới dính liếu. Nàng nói được vẻ mặt nghiêm khắc, thanh âm cũng đề cao. Đem chuột dạ nhị phu nhân huấn đến ngủ rủ cực đuôi, nhất thời mọi. Người đều ghé mắt. Âu Dương lão cha tử bổn đối thẩm vọng thư đã không có cái gì ý tưởng, chỉ là không nghĩ kết thù thôi. thấy nhị phu nhân không biết làm cái gì, thế nhưng kêu thẩm mẫu thịnh nộ, mặt già tức khắc hơi đổi. Lúc sau bài trừ một cái tươi cười, nỗ lực cảnh thái bình giả tạo. Hôm nay chính là hắn tiệc mừng thọ, cũng không thể làm tạp. Thẩm phụ nghe thấy thẩm mẫu thanh âm tâm đều rối loạn, nơi nào còn nhẫn được, vội vàng nhón chân đi xem, thấy thẩm mẫu nổi giận đùng đùng mà nắm thẩm. Vọng thư tay, vội vàng đã đi tới. Làm sao vậy? Hắn nhẹ chậm hỏi. Ngươi không biết, Âu chương gia khinh người quá đáng. Thẩm mẫu đau lòng đến nước mắt đều phải rơi xuống, miễn cưỡng nhịn xuống, thanh âm lại nghẹn ngào đến lợi hại. Đêm mới vừa rồi Âu chương hoang nói năng lỗ mãng đều nói. Lúc này mới nghẹn ngào mà nói, cái này nha đầu ngốc, như thế nào có thể như vậy ủy khuất chính mình. Nàng đời này liền như vậy một cái nữ nhi, là coi như lòng bàn tay bảo nhi tới yêu quý, chính là chính mình. Bảo bối, lại ở người khác trong mắt không đáng nhắc tới. Thẩm mẫu vốn có chút phiền muộn gần nhất nữ nhi tính tình trở nên lợi hại rất nhiều, chính là hiện tại ngẫm lại, ngược lại cảm thấy vẫn là lợi hại chút càng tốt. thẩm phụ nghe xong thẩm mẫu cáo trạng sắc mặt tức khắc hơi hơi trầm xuống lúc sau rủ rủ hai mắt của mình nắm chặt tay mình hôm nay cấp chúng ta thư thư chính danh sau này chúng ta cùng âu dương gia liền không có gì liên lụy thẩm phụ tôn trọng luôn luôn là hòa khí sinh tài chính là giờ khắc này lại phá lệ mà tưởng cùng âu dương gia đua cái ngươi chết ta sống hắn trong lòng đã lấy định rồi chủ ý trên mặt lại bất động thanh sắc Lời đến đi cùng âu dương lão gia tử giả mù xa mưa làm vẻ ta đây liền đứng ở một bên xa xa mà nhìn này toàn cha đang đứng ở bên nhau dùm ánh mắt đã kèo âu dương ngọc mẫu tử cũng đi theo xấu hổ mà thối lui liền thấy cửa đột nhiên vào một cái cao gầy xinh đẹp nữ nhân tới nàng trong tay phủng một cái tinh xảo hộp quà mặt mày tinh xảo ăn mặc một kiện thập phần hoa lệ lễ, lễ phục dạ hội mỹ lệ bắt mắt thẩm vọng thư thấy là cao uyển ninh liền nhớ mày! Sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Ngọc gần nhất bị đóng lại, còn không biết Cao Uyển Ninh cấp nhà mình đổ thạch sự tình, vội vàng đi tới hỏi. Ta tới cấp lão gia tử mừng thọ. Cao Uyển Ninh tươi cười tươi đẹp mà đối hắn nói. Nàng toàn thân đều tràn đầy sức sống cùng Trương Dương, kêu mọi người ánh mắt đều dừng ở nàng trên người. Âu Dương Ngọc trong mắt lộ ra vài phần cảm. Động! Đây đều là vì hắn. Chính là cái này nha đầu. Thẩm phụ nhìn đến Âu Dương Ngọc đối nữ nhân này thật cẩn thận bồ dáng, trong lòng liền vừa động, vội vàng đè thấp thanh âm hỏi, cái kia cao gì đó? Cao uyển ninh, thẩm mẫu tức giận mà nói, cũng chẳng ra gì. Thẩm phụ ghét bỏ mà nói, Âu Dương gia kia tiểu tử cảm thấy nàng hảo, kia nàng mới là thật sự hảo. Thẩm mẫu trong lòng thập phần không thoải mái. Nhìn đến cao uyển ninh thẳng đến Âu Dương lão đầu nhi liền đi, lão nhân kia nhi trên, mặt còn cười nở hoa nhi, tức khắc chận giữ. Nàng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có nhịn xuống, đối thẩm phụ không mau mà nói, ngươi một hai phải tới, lúc này, chúng ta cũng đi theo mất mặt. Âu Dương gia nhị công tử vì một cái lai lịch không rõ nữ nhân, vì hôn thê đều từ bỏ. Này rất đẹp sao? Thẩm mẫu nhìn Âu Dương lão đầu nhi mở ra hộp. Lộ ra bên trong trong sáng thủy nhuận cực phẩm phỉ thúy, tức khắc hờ lạnh một tiếng. Ninh Nha đầu tiêu pha, Âu Dương lão đầu nhiên người lão mắt bớt lão, nhìn. thoáng qua liền phát hiện là đế vương lục, thập phần vừa lòng. Cao Uyển Ninh lần này thọ lễ, đưa đến thập phần quý trọng. Lão cha tử thích liền hảo. Cao Uyển Ninh cười làm lành nói. Nàng đứng ở Âu Dương lão cha tử bên người, bị vô số người tụ lại phản phất chúng tin phủng nguyệt. Tức khắc liền cảm thấy một cổ hư vinh. Nàng thấy Âu Dương lão gia tử thập phần thích chính mình phỉ thúy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới kịp đối Âu Dương Ngọc cười cười. Chỉ là lúc này nàng liền nhìn đến. Đỉnh cấp đèn treo thủy tinh dưới, thẩm vọng thư chính không chút để ý mà xem ra, tức khắc sắc mặt cứng đờ lên. Nàng vội vàng đi xem Âu Dương Ngọc, thấy hắn thường thường mà quay đầu đi xem thẩm vọng thư liếc mắt một cái. Càng thêm lo lắng, lôi kéo Âu Dương Ngọc tay nói dẫn lên. Đây là bọn họ hai cái một chỗ khi thái độ bình thường, chính là trong mắt mọi người xung quanh, liền rất không vừa mắt. Âu Dương Ngọc mới giải trừ hôn ứa, liền cùng một cái khác nữ nhân lui tới cực mật, ngóc tử đều có. Thể nhìn ra được này hai cái quan hệ. Cố tình Âu Dương hoang nhìn đến cao uyển ninh, tức khắc cao hứng mà nhảy lại đây, trong miệng kêu lên, cao tỷ tỷ, Hoang hoang. Cao Uyển Ninh cũng nhiệt tình hô. Ta có thể tưởng tượng ngươi, chính là lần trước ta ca mang ta đi quá nhà ngươi một lần, ta liền không còn có thời gian nhiều nhìn xem ngươi. Âu Dương Hoang liền lôi kéo Cao Uyển Ninh thủ đoạn cười nói, ta nghe nói ngươi hiện tại trụ ta ca phòng mở. Này thật sự là quá tốt. Về sau chúng ta có thể, mỗi ngày ở bên nhau ngoạn nhi. Nàng cũng tưởng cùng Cao Uyển Ninh học đổ thạch kỹ xảo, ít nhất có có thể kêu Âu Dương, lão cha tự đối nàng nhìn với con mắt khác địa phương. Chỉ là nàng tùy ý quán, thanh âm không nhỏ, cơ hồ là mọi người, đều đã biết vị này đưa ra một khối vị thúy cao tiểu thư, ánh mắt đang theo Âu Dương tiểu công tử ở chung, hoặc là nói, là bị bao dưỡng. Cao Uyển Ninh sắc mặt hơi đổi, chỉ là Âu Dương hoang trước nay đều là không lựa lời. nàng cũng không hảo quát lớn đành phải cường cười cười cười làm một cái có cố khí người nàng không hy vọng gọi người cho rằng chính mình bị bao dưỡng cũng không hy vọng bị những người này dùng xấu xa ánh mắt đối đãi chính mình ta ca mỗi ngày đều cùng ta nhắc tới ngươi đâu âu dương hoang phiết rất xa thẩm vọng thư liếc mắt một cái thanh âm càng thêm mà lớn lên âu dương ngọc kêu cái này mùi mùi đánh một cái trở tay không kịp trắng nõn mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng Hắn nhìn bốn phía hiểu rõ ánh mắt, có nghĩ thầm nói cái gì đó, lại không biết nên từ đâu giải thích. Này thật là chứng thực hắn trụ bị đính hôn, lại âm thầm còn trưởng một nửa nhân sự thật. Hắn trước nay đều theo khuôn phép cũ, cũng đối chính mình thập phần nghiêm khắc, nếu bất luận cao uyển Ninh cái này sinh mệnh ngoài ý muốn, kia bên ngoài là bị người cùng khen ngợi tiểu bối. So với những cái đó chỉ biết đua xe phong lưu khoái hoặc bạn cùng lứa tuổi, Hắn luôn là bị người ở huấn nhà mình hài tử thời điểm bị thường xuyên nhắc tới, nghiệm nhiên chính là hàng xóm gia hài tử. Chính là hàng xóm gia hài tử hiện tại cũng biết ngủ độc đều toàn, còn biết trưởng nữ nhân này từ thần đàn ngã xuống thời điểm, kia quan huy hình tượng bị rơi nát như. Âu chưa ngọc cái gì đều nói không nên lời, hắn mờ mịt mà đứng ở một bên, cảm thấy tầm mắt đều ở chính mình trên người tụ lại. Hắn chưa từng có gặp được quá như vậy quận bách. nhất thời nơi nào nghĩ đến ra biện pháp tới âu dương lão cha tự tức giận đến cả người phát run nếu không phải càng già càng dẻo dai đương trường chết qua đi đều có khả năng như vậy mất mặt việc xấu trong nhà không che lấp cũng đã thực gọi người sinh khí nơi nào có loại này cái gì đều lớn tiếng ồn ào câm miệng vẫn là âu dương đường cái này làm đường huynh càng có uy nghiêm đối âu dương hoang lạnh lùng mà quát lớn một tiếng Hắn là trưởng huynh, uy nghiêm cực kỳ, Âu Dương hoang đánh tiểu như sợ cái này ít khi nói cười đường huynh, tức khác cũng không dám nói chuyện, trong miệng nói thầm hai câu, đã kêu đường huynh. Mình nàng đi đổi đứng đắng xiêm y tới, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Âu Dương đừng thấy Âu Dương hoang đi rồi, lúc này mới đem lạnh lùng ánh mắt dừng ở cao uyển ninh trên người, xem kỹ nàng một lát, lạnh lùng mà nói, tiểu ngọc ngày thường nhất xem không được người khác nghèo túng, thấy người đáng thương. Thu dưỡng ngươi mấy ngày, ngươi nhưng đừng có kẻ muốn ăn thịt thiên nga. Hắn thành âm không lớn, chính là lại so với mới vừa rồi Âu Dương, hoang lớn tiếng ồn ào còn gọi người xấu hổ và giận. Dữ, cao Uyển ninh nơi nào bị người dùng có kẻ hình dung quá, tức khắc liền khí ra nước mắt, hơn nữa thật sâu mà cảm thấy, Âu Dương đường chính là một cái dưỡng không thân giả lan. Nàng vì Âu Dương châu báu giải thạch, hao hết tâm tư cùng nhãn lực, chính là Âu Dương đường được chỗ tốt. Lại trước nay đều không có cho nàng một cái sắc mặt tốt. Được rồi, người tới là khách, ngươi như thế nào có thể như vậy khắc nghiệt? Âu dương lão cha tử tới rồi hiện tại, mới vừa rồi run rẩy mà nói. Hắn đem, trong tay trang phỉ thúy hợp thu hảo, lúc này mới đối thủ sủng nhược kinh cao uyển ninh cười nói, ninh nha đầu không cần cùng này đầu quật lừa chấp nhặt, tiểu tử này, bất quá nếu đã bị kêu phá. liền không tốt ở đối cao uyển ninh có cái gì thân cận, bằng không chỉ sợ âu chương gia liền thật muốn trên lưng một cái không dễ nghe thanh danh. này đó làm châu báo thương nhân, nếu không có hảo thanh danh, không gọi người tín nhiệm, khi ai còn dám tới cửa tới mua sang quý châu báu. hắn trong lòng quay nhanh, liền lướt qua cao uyển ninh, đi tới mọi người phía trước, run rẩy lão đầu nhi đem một bên chén rượu chơi lên đối mọi người ý bảo. uống một hơi cạn sạch lúc sau liền chắp tay cảm kích mà nói đa tạ chưa vị hãnh diện tới tham gia lão nhân tiệc mừng thọ hôm nay thật là đa tạ chỉ là hắn cũng nhìn đến hôm nay cùng là châu báu công ty đồng hành tới không nhiều lắm trong lòng liền lột bột một tiếng Âu chương châu báu ở thành phố ép người đứng đầu nhiều năm chậm chân một cái đó là bao nhiêu người đều đi theo chính là liền bởi vì tiết cha một câu Lại kêu nhiều như vậy đồng hành cũng không dám tới Hắn trong lòng có phẫn nộ Cũng có bất đắc chỉ Càng có rất nhiều đặt ở đấy lòng trù tính Hắn cũng không phải hoàn toàn không có căng cơ người Năm đó ở trung miếng biên cảnh Hắn nhận thức những cái đó thổ dân thời điểm Cái kia cái gì tiết gia còn không biết ở đâu ăn nải đâu Âu Dương lão gia tử trong mắt hiện lên một mặt hung ác Lúc sau lại thu liễm lên Cười ha hả coi như Cái gì đều không có phát sinh, bất quá hắn trong lòng là ngẹn một hơi. Âu chương châu báo vì chàng ép đến không nhẹ, cái này kêu cho tới nay xương bá thành phố ép châu báo thường xuyên lão đầu nhi, trong lòng ngẹn một cổ tử không thể quở trách khí, hắn lại có chút muốn lập uy ý tứ, tỏ vẻ chính mình không phải không có tự tin, nghĩ nghĩ, liền thừa dịp mọi người cùng chính mình giống nhau đem rượu cùng ly lúc sau. Cười lớn tiếng hô, không lâu trước đây, ta cái này không nên thân tôn tử cấp lão. Nhân mua trở về một khối nguyên liệu, nói là hiếu kính ta, ta coi tuy rằng tầm thường, bất quá đương cái việc vui cũng hảo. Chúng ta cởi bỏ nhìn xem náo nhiệt. Hắn muốn giải thạch, tự nhiên mọi người đều thập phần tán thành. Cái loại này giá trị liên thành phỉ thúy, cũng không thu hút cục đá bị đào ra hình ảnh, thật sự sẽ gọi người nhiệt huyết sôi trào. Thẩm lão đệ cùng nhau tới. Âu dương lão đầu nhi hô, không cần, thẩm phụ cũng sẽ không đi lấy chính mình thân phận cấp Âu dương lão đầu. Nhi đương đá kê chân, hắn thấy này lão đông tây nói làm liền làm, trong nháy mắt đã kêu người giá thượng hiểu biết thạch cơ, liền biết hắn đã sớm tưởng ở trước mắt bao người giải thạch. Nếu hắn thật sự giải ra cực phẩm phỉ thúy nguyên liệu, đã nói lên hắn trong cửa hàng phỉ thúy nguồn cung cấp thập phần sung túc, đối với tiết huyền phong tỏa hoàn toàn không bỏ trong lòng. Như vậy tiểu tính kế thẩm phụ trong lòng cũng thấp thẩm lên, lo lắng có cao uyển nên ở, cái này lão đông tây thật sự giải. Ra tốt phỉ thúy tới, hắn tuy rằng biểu hiện thật sự không thèm để ý, lại vẫn là đi phía trước thấu thấu. Âu dương lão cha tử cười ha hạ đứng ở trên đài cao, mặt mày hồng hào gọi người đem hôm nay muốn cởi bỏ mau liêu cấp nâng đi lên. Không lớn trong chóp lát, liền thấy ba cái tráng hán thở hồng học, mà đem một khối thập phần thật lớn mau liêu nâng đi lên. Này nguyên liệu màu sắc đen nhánh, điển hình HO sang nguyên liệu, xảo chính là phía trên gọi người sát khai hai cái cửa sổ nhỏ, lộ ra trong. Đó xanh biết thấm người mát lạnh lục ý tới. Khi nồng đậm màu sắc gọi người vui vẻ thoải mái, trong sáng thế nước phản phất là đông lạnh trụ nước sông giống nhau trong sáng trong suốt. Này nguyên liệu vừa ra tràn, tức khắc liền đem ở đây người đều cấp trấn trụ, có lẽ nơi này người cũng không thiếu tiền, chính là nhìn đến lớn như vậy khối mau liêu cùng phỉ thúy, vẫn là gọi người nhịn không được hưng phấn. Thẩm vọng thư chỉ nhìn giống nhau, liền thu hồi ánh mắt, cười, này không phải kia hố cha, chừa cha sốt sao, hoặc nhìn Âu Dương lão cha tử thần mắt, cũng không thấy ra tới này nguyên liệu là cái hố hóa. Đây là nhà ta không nên thân nhị tôn tử mua trở về. Tiểu tử này không đem tiền đương tiền, xem này nguyên liệu hảo, nhanh chóng quyết định, cùng người cạnh giới đôi mắt đều đỏ, liều mạng thâm hụt tiền nhi cũng muốn đem này nguyên liệu mua trở về. Ta liền nói hắn phá của, chỉ là chúng ta cũng nhìn một cái, cái này phá của nhảy ranh, hắn ánh mắt thế nào? Âu dương lão gia tử nhìn như, làm thấp đi, kỳ thật là ở khoe ra. Chỉ cần này khối nguyên liệu đổ trướng, kia hắn trong miệng cái gì nhanh chóng quyết định, hào sản có quyết đoán liền thật sự dừng ở trên đầu của hắn. Hắn này đầy hứa hẹn Âu chương ngọc lót đường ý tứ. Cao uyển Ninh mặc một mảnh tái nhợt. Lão cha tử, này nguyên liệu một cởi bỏ, nàng đều đến đi theo bị liên lụy, rốt cuộc, liều chết nâng lên giá cả, đúng là nàng. Hơn nữa này nguyên liệu là nàng mua, như thế nào thành Âu chương gia. Âu dương gia lão gia tử lại, là một cái gấp gáp người, vẫy vẫy tay, cười gọi người từ một bên hơi mỏng mà cắt qua đi, trong miệng liền cười nói, này nguyên liệu phẩm tướng không tồi, ta thực xem trọng. Ngươi nhìn một cái này thạch gia nhi, mỏng thật sự, cũng không dám thiết đến quá dài, bằng không chỉ sợ sẽ bị thương bên trong ngọc thịt, chính là tổn thất. sắc bén bánh răng cọ sát ở nguyên thạch thượng phát ra sàn sạc thanh âm. Âu Dương lão gia tử cười ha hả mà đứng ở bên cạnh, mặt mày hồng hào một chút đều không giống. Cái khô càng lão đầu nhi. Hắn chính đắm chìm ở một hồi nhi gọi người nịnh hót có người kế tục đắc ý, lại nhìn đến cao uyển ninh trộm mà lôi kéo không biết suy nghĩ cái gì Âu Dương Ngọc, một đôi phím tinh quang lão trong mắt, lộ ra vài phần không mừng. Bất quá là cái vận khí tốt nha đầu, thế nhưng ở chỗ này đối hắn bất mãn. Xem bộ dáng này, hiển nhiên là Cao Uyển Ninh, khó chịu chính mình mua mau liêu lại tính ở Âu Dương Ngọc trên đầu, trong lòng có không hài lòng, cho nên lôi kéo mềm lòng dễ. Nói chuyện Âu Dương Ngọc vì nàng chống lưng, chính là nàng có thể cùng Âu Dương Ngọc so sao. Âu Chương Ngọc là hắn thân tôn tử, tuy rằng tính tình nhu nhược một ít, bất quá Âu Dương lão cha tử già rồi, trong tay còn khống chế Âu Dương Châu báu. Kỳ thật đối phía dưới này đó giả tâm bừng bừng con cháu đều có cảnh giác tâm, hào môn nhưng không có phụ từ tử hiếu. Đừng nhìn hắn thực trọng dụng trưởng tôn Âu Dương Đường, chính là cũng biết Âu Dương Đường năng lực không tồi, ở tập đoàn đã rất có uy. Vọng, hắn lại là chính mình trưởng tôn, nói vậy ở trong mắt mọi người, chính là chính mình người thừa kế. Có lẽ chính mình trăm năm sau, sẽ đem Âu Dương Châu báu trao cho Âu Dương Đường, cũng không phải là hiện tại. Âu Dương lão cha tử cảm thấy chính mình, còn không có lão đến không thể khống chế công ty, cho nên, lúc này đem Âu Dương Ngọc, đề bạc lên cùng Âu chương đường địa vị ngang nhau mới là quan trọng nhất. Chính là Âu Dương châu báu quản lý tầng Âu chương Ngọc là nhúng tay không đi vào, Âu. Chương lão cha tử biết cái này tôn tự tính tình mềm yếu thiên chân, không phải những cái đó ở thương trường lăn lộn cả đời cáo già nhóm đối thủ. Như vậy hắn liền tìm lối tắt. Cấp Âu Dương Ngọc phô một con đường khác, từ trước, hắn là muốn mượn trợ thẩm thị châu báo tới vì Âu Dương Ngọc tăng lên lợi thế, chính là con đường này bị thẩm thị châu báo cấp ngăn chặn, Âu Dương lão gia tử đang ở phát sầu, không nghĩ tới trời không tuyệt đường người. Cao uyển Ninh đối vị Thúy Mao Liêu sắc bén, kêu Âu. Dương lão gia tử trước mắt sáng ngời, Âu Dương Ngọc không thích hợp làm quản lý tầng, vậy nắm giữ vị Thúy Mao Liêu hảo. Nguyên liệu là châu báu công ty mạch máu, chỉ cần Âu Dương Ngọc thật sự có bản lĩnh, có thể ở mênh mang nhiều phỉ thúy nguyên thạch chọn lựa đến chân chính hảo nguyên liệu, như vậy hắn chính là châu báu công ty trung tâm nhân vật. Quản lý tầng tùy thời có thể bị thay đổi, chính là có thể chọn lựa đến càng nhiều phỉ thúy, vì công ty sáng tạo tài phú nhân tài là không nhiều lắm. Âu Dương Ngọc nếu cùng Cao Uyển Ninh muốn hảo. Khi nói vậy Cao Uyển Ninh nhất định sẽ giúp đỡ chính mình cái này tôn tử, ở Âu Dương Châu Báo đứng vững chân chịu. Âu Dương Ngọc lại nghe lời ngoan ngoãn, so với càng thêm nội liễm lại rất có chủ kiến trưởng tôn, càng ý lại tổ phụ duy trì. Bởi vậy, hôm nay tiệc mừng thọ, ở trước mắt bao người, Âu Dương lão gia tự trước mặt mọi người giải thạch, chính là vì đem Âu Chương Ngọc đẩy đến trước đài tới. Chỉ cần đổ trướng một khối mau liêu Âu Dương Ngọc liền tính là có chính mình uy danh, chính là Cao uyển Ninh lại tựa hồ thực không vui bộ dáng như vậy ích kỷ không biết vì chính mình nam nhân suy xét, đã kêu Âu Dương Lão Cha Tử ở trong lòng hừ lạnh một tiếng không phóng khoáng, thượng không được mặt bàn nhi. Bất quá Âu Dương Ngọc còn cần Cao uyển Ninh phụ trợ, bởi vậy Âu Dương Lão gia Tử chỉ đương không phát hiện, đối diện khắp nơi ôn quyền, lại nghe đến phía sau truyền đến cục đá bị xác động thanh âm. sàn sạc thanh âm truyền đến Âu, dương lão gia tử liền nhíu nhíu mày. Hắn là đổ thạch đánh cuộc cả đời, trong tay hận không thể nắm phỉ thúy nguyên thạch đến chết người, chỉ nghe phía sau sát thạch thanh âm, liền nghe ra tới, nghe thanh âm này chính là không xác đến phỉ thúy. Hắn đối này khối mau liêu kỳ vọng rất cao, chính mình cũng tốt lành mà xem qua, kết luận này mau liêu thạch gia rất mỏng, bên trong nên là đại khối phỉ thúy. Chính là lại chỉ nghe được đá mài cọ sát tới rồi cục đá khô khốc thanh âm, hắn trong lòng đồ, nhưng có một loài thân thiết bất an, quay đầu nhìn lại, lại thấy từng khô khóc tuyết trắng thạch da rào rạc rơi xuống một phấn, chính là sát trên mặt lại không có một chút màu xanh lục, trắng bóng đều là cục đá, thậm chí liền xương mù đều không có, đang chờ vỗ tay trầm trồ khen ngợi đám người đều trầm mặt một cái chớp mắt, lại hướng trong thiết một chút. Âu dương lão cha tự nhíu nhíu mày, thấp giọng phân phó nói. Lúc này hắn không gọi sát thạch, bất quá lại kêu giải thạch người hơi mỏng mà. Thiết thử xem phía dưới tỷ lệ. Tuy rằng thất bại một lần, bất quá hắn cũng không có đem mơ hồ bất an để ở trong lòng. Các mau lưu khi thiết đến cục đá, lúc sau thiết đến phỉ thúy thật là hết sức bình thường, mỏng một chút. Hắn e sợ cho thương đến bên trong giá trị xa xỉ ngọc thịt, tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm phụ hứng thú bừng bừng mà ở trong đám người, nhìn đến đệ nhất đao không có chảy ra mau lưu tới, tức khắc vui sướng khi người gặp họa. Hắn kỳ thật nội tâm không lớn. Mắt thấy Âu Dương lão đậu nhi đây là có chút không cao hứng, tức khắc trong lòng liền vui vẻ. Bất quá hắn cũng biết này mau lưu tuy rằng đệ nhất đao chẳng ra gì, bất quá chỉ sợ phía dưới đều là thứ tốt, chính là có thể xem một cái việc vui liền không tồi. hắn từ xem náo nhiệt trong đám người rời khỏi tới đi đến thẩm vọng thư cùng thẩm mẫu bên người đôi khi nguyên liệu không còn có cái gì hứng thú tả hữu không phải nhà mình liền tính giá trị liên thành cũng cùng chính mình không có quan hệ hơn nữa biết âu dương châu báo thế nhưng lại đi lên thẩm phụ kỳ thật trong lòng thực tức giận chừa gia lục thẩm vọng thư ôn hòa mà nói thật là hảo liêu Thẩm phụ có chút tiếc nuối thanh âm, đột nhiên tạm dừng một chút. Chừa gia lục, hắn đè thấp thanh âm, đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Cao uyển ninh muốn hố ta kia khối. Không nghĩ tới không hố đến thẩm vọng thư, lại hố nạn chính mình. Thật vất vả kiếm được tiền đều mua chừa gia lục lỗ sạch vốn, tư vị không dễ chịu đi. Thẩm phụ đã thực. Phấn chấn, hắn dùng sức mà cầm chính mình tay, lại bày ra thập phần bình tĩnh trầm ổn, thành công thương nhân điển phạm bồ Giáng đi tới Âu Dương Ngọc bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối Âu Dương Ngọc hơi hơi mỉm cười. Từ giải trừ hôn ước, thẩm phụ đối Âu Dương Ngọc liền rất lãnh đạm, Âu Dương Ngọc chính mê mang đâu thấy thẩm phụ khó được hòa ái, tức khắc thụ sủng nhược kinh. Âu Dương lão gia tử đối với ngươi thật là không lời gì để nói, nơi chốn dịu chắc. Chính là, thẩm phụ vẻ mặt, từ ái, thấy Âu Dương Ngọc Nghi hoặc mà nhìn chính mình, nhìn nhìn lại cùng hắn liên lụy không rõ cao uyển ninh, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, lại vẫn là hòa khí mà nói, chính là lão gia tử này lời nói kêu ta nghe xong, vì cao tiểu thư không đáng. Hắn chừng một chút, liền thở dài nói, thư thư đều cùng ta nói, này nguyên liệu rõ ràng là cao tiểu thư mua tới, như thế nào lão gia tử nói là hiền chất mua. Này đối cao tiểu thư cũng quá không công bằng, cũng gọi người trái tim băng giá. Người nói có phải hay không? Thật là uyển ninh nguyên liệu, ta lúc trước chỉ làm mượn cho nàng tiền. Gia nhân còn ở chính mình bên người ánh mắt liễm diễm mà nhìn, Âu Dương Ngọc tự nhiên không thể ngạnh cổ nói dối, nộp nột nói. Cấp cao tiểu thư làm sáng tỏ một chút đi. Thẩm phụ thở dài một hơi, thật sâu biểu đạt chính mình chính nghĩa. Thực xin lỗi, kêu ngươi chịu ủy khuất. Âu Dương Ngọc tự nhiên cũng nhìn đến Cao Uyển Ninh kia có chút bất đồng ánh mắt, hắn đối Cao Uyển Ninh là thiệt. Tình thích, thích vô cùng, đương nhiên không thể kêu chính mình người trong lòng chịu ủy khuất. Tuy rằng Âu Dương lão cha tự ở trong mắt hắn thực đáng sợ, bất quá vì người trong lòng, Âu Dương Ngọc trong lòng lại sinh ra vô cùng dũng khí. Như vậy dũng khí dưới kêu hắn nhịn không được đề cao chính mình thanh âm. Đối với đang bị đám người vây quanh, truyền đến hiểu biết thạch thanh âm chỗ cao giọng nói, này nguyên liệu không phải ta mua tới, là Uyển Ninh. Đều là Uyển Ninh. Hắn kêu ra này một câu, cảm thấy chính mình phản phất một cái không sợ anh hùng, quay đầu đi xem cao Uyển Ninh. Xong rồi, cao Uyển Ninh trong lòng sinh ra vô cùng tuyệt vọng. Nàng biết này nguyên liệu là cái cái gì mặt hàng. Kỳ thật ở Âu Dương Lão Cha tự tính kế nàng thời điểm, trong lòng có chút không mau, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương Lão Cha Tử luôn miệng nói đây là Âu Dương Ngọc Mau Liêu, tuy rằng kêu nàng sinh khí, bất quá chờ một lát này nguyên liệu thiết suy sụp cũng sẽ không kêu nàng giải thạch. Cao Thủ Kim tự chiêu bài có tổn hại, chỉ biết khấu ở Âu Dương Ngọc trên đầu, hắn lại không cần giải thạch, bởi vậy có hay không đánh cuộc suy sụp cũng không tính cái gì. Tuy rằng nàng vốn định đem này, khối đáng chết mau lưu chờ nổi bật qua lại cấp bán đi lừa tiền, số cuộc này mau lưu thoạt nhìn biểu tượng cực hảo, nếu bán đi nhất định có thể đem tiền vốn thu hồi tới, chính là nàng tính toán đến lại hảo, lại bị Âu Dương lão cha tự bất thình lình một bút cấp bừa bãi, bất quá cao uyển ninh, trong lòng đau lòng một chút còn chưa tính. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới Âu Dương ngọc sẽ vì nàng làm chủ, không phải ta. Nàng phản xạ có điều kiện mà nói, Uyển Ninh, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, liền tính là Gia Gia cũng không thể kêu ngươi chịu ủy khuất. Âu Dương Ngọc như tình mà nắm tay nàng nói, ta ca nói rất đúng, liền tính là Gia Gia, cũng không thể tham ô người khác công lao, không thể không nói đạo lý. Một cái khác chính nghĩa sứ giả Âu Dương Hoang, cũng ở một bên lớn, tiếng nói, Gia Gia chính là sai rồi. rõ ràng là cao tỷ tỷ mau liêu làm như vậy gọi người thấy thế nào chúng ta âu dương châu báu nàng vốn dĩ chính là cái sản khoái nhanh nhẹn tính tình mới không tình nguyện thay đổi lễ phục trở về liền nghe được thẩm phụ nói đã ở trong lòng đối âu dương lão gia tử thập phần thất vọng không nghĩ tới tự ái gia gia sẽ cướp đoạt người khác công lao huống chi nàng còn muốn lấy lòng cao uyển ninh đi đổ thạch nghĩ đến gia gia già rồi tức khắc ở trong lòng sinh ra phản nghịch ý tưởng Nếu có thể đã kích đến lão cha tử danh dự cùng uy Nghiêm, có phải hay không, hắn là có thể không cần đem công ty trưởng quản đến cùng không bán hai giá giống nhau. Âu Dương Ngọc tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là cũng biết trong nhà bị gia gia ép tới không dám ngẩng đầu, chỉ có thể làm ăn một ít chia hoa hồng, không thể nắm giữ quyền to. Còn có đại ca, như thế nào có thể trơ mắt nhìn gia gia làm như vậy? Đường huynh Âu Dương đường cũng là Âu Dương hoang cam thù một. Tiêu, tuy rằng nàng thực sợ hãi Âu Dương Đường, bất quá này ở nhân vật nổi tiếng tụ tập yến hội kêu thượng một giọng nói, có thể so ở bên ngoài nói Âu Dương Đường nói vậy hiệu quả hảo đến nhiều. Âu dương hoang vốn chính là cái vô pháp vô thiên tính tình, nàng bị Âu dương đường, cưỡng bách thay đổi chính mình một thân tử khí trầm trầm quần áo đã ở, trong lòng thầm hận, thế tụ lại ở Âu dương lão cha tự trước mặt những cái đó, các chế nhân vật nổi tiếng đều quay đầu kinh ngạc nhìn chính mình, trong lòng một hoành liền kêu lớn, gia gia cùng đại ca quá gọi người thất vọng rồi. Âu dương ngọc tốn Mỹ như ngọc mặt, ở đèn treo bóng loáng lộng lại ánh đèn chiếu rọi dưới. Lộ ra kinh tâm động phát mỹ cảm Thẩm phụ đã sớm thông tha ung dung mà trở về thê nữ bên người vẻ mặt trầm ổn Trung niên nhân phong độ nhẹ nhàng ở hắn trên người chiêu hiện Chỉ có thẩm vọng thư mới biết được hắn làm cái gì chuyện xấu nhi Ba ba Nàng thật là chở khóc chở cười Không nghĩ tới thẩm phụ vì nàng trăm cây ngàn Đắn cũng muốn giết chết âu dương ngọc Chính là trong lòng lại có ấm áp chồng nước ấm chảy qua Kêu nàng nhịn không được phản trụ thẩm phụ cánh tay, cúi đầu an tĩnh mà cười. Kêu hắn khi dễ nhà ta thư thư. Lúc này kêu hắn thanh danh hư thấu. Thẩm phụ đè thấp thanh âm cười lạnh nói, toàn cha ngu xuẩn. Âu Dương cha lúc này là muốn nội chiến. Hắn nói xong này một câu, liền ngẩng đầu lên tới, như cũ là một bộ thực nho nhã bộ tịch. Bất quá hắn hiện tại càng muốn đi xem Âu Dương lão cha tử kia. trương bị tiểu bối chống đối phản loạn lúc sau xanh mép mặt chậm rì rì liền lôi kéo thê nữ đi qua đi xem náo nhiệt tới rồi chảy thạch trung tâm đôi mắt liền hơi hơi sáng ngời lúc sau lộ ra chần chờ biểu tình đối âu dương lão cha tự nhíu mày nói lão ca nhi đây là trung tâm chỗ một đống trắng bóng cục đá bị các thành cực đại khối lúc này cũng không phải là hơi mỏng mà thiết một chút mà là âu dương lão gia tử hoành tâm từ trung gian hạ đao Dù sao mà cắt ra, chính là cắt ra lúc sau, lại vẫn như cũ chỉ có cục đá, không thấy vị thúy. Âu dương lão cha tự sắc mặt đã khó coi, cũng không phải vì kẻ hẹn mấy ngàn vạn mau liêu giải suy sực. Thần tiên khó đoạn tất ngọc, lại có một đau nghèo một đau phú cách nói, nhà ai cho báu trong công ty không có thiết suy sực quá giá cao mua, tới mau liêu đâu. Mấy ngàn vạn cũng không thể kêu Âu dương gia thương cân động cốt. Không chuẩn quay đầu lại giải ra tới một khối tốt này mịch đều có thể kiếm trở về. Âu Dương lão cha tử trong lòng không? Cao hứng là chính mình mới ở trước mặt mọi người nói chính mình xem trọng này nguyên liệu, đã bị này nguyên liệu cấp đánh mặt. Lần này, chỉ sợ sẽ có con tin nghi hắn ánh mắt. Bất quá này cũng không tính cái gì, kêu hắn bực bội chính là, Âu Dương ngọc cùng Âu Dương hoang thế nhưng công nhiên cùng hắn gọi nhịp. Như vậy một nói nhau nhau, hắn còn có cái gì thành tinh? Hắn mặt trà đều bị này hai cái xuất sinh cấp mất hết. Hắn nén giận nhìn đẩy ra đám người lôi kéo cao uyển ninh đi tới, một hai phải. Cho nàng cái cách nói Âu Dương Ngọc, nếu không phải trước mắt khách quý chật nhà, phi cấp Âu Dương Ngọc một bạc tai không thể. Lão ca nhi đừng có cấp tiểu hài tử sao, chỗ nào có lão ca nhi kinh nghiệm, nhìn lầm là thường có sự. Thẩm phụ liền vẽ mặt trước mọi người làm điều tốt mà cười khuyên nhủ, tuy rằng này nguyên liệu giải khai, bất quá cởi bỏ đến thô ráp, chúng ta một chút một chút giải, không chuẩn có thể giải ra đế Vương lục pha lê loại đâu, khi đó Âu Dương Hiền Huệ chất ánh mắt vẫn là, như vậy hảo, cũng không cần đem này đó đều đẩy cho, hắn tự hồ cảm thấy chính mình nói lỡ, liền cười cười, quay đầu lại vỗ vỗ thẩm vọng thư tay mỉm cười nói. Chúng ta giải trừ hôn ước, quả nhiên là đúng. Hắn tuy rằng nói được hòa khí, bất quá che giấu nói đều nghe hiểu, tức khắc mọi người ánh mắt đều ý vị không rõ lên. Bọn họ đều yên lặng mà nhìn về phía ô Dương Ngọc. Cái này tuấn Mỹ như Ngọc, phản phất trần thế gia công tử thanh niên, từ trước gọi người đều cảm khái một tiếng công tử. Như Ngọc, hiện giờ, lại gọi người khinh thường lên. Rõ ràng là hắn mua sắm một khối mau liêu được chứ? Đây là khối hảo nguyên liệu thời điểm, chính là hắn quyết đoán ra tay mua tới, này mắt nhìn giải suy sực, liền đẩy đến một nữ nhân trên người. Một chút trách nhiệm đảm đương đều không có, nho nhỏ ba nghìn vạn đều chịu không nổi, có thể thấy được nhân phẩm là cỡ nào thấp kém. Từ trước không có trải qua sự còn nhìn không ra tới, này một gặp được một chút việc nhỏ liền bại lộ ra tới, có thể nào? Không gọi người khinh thường đâu, chẳng qua là ba nghìn vạn. Ở này đó thành công thương nhân trong mắt tuy rằng không ít, chính là cũng không có nhiều đến đi trốn tránh trách nhiệm trình độ. Trong lúc nhất thời, đối thẩm thị Châu Báu cùng Âu Chương Châu Báu giải trừ hôn ước, còn có chút nói gỡ người, đều lộ ra bừng tỉnh chi sắc, phức tạp ánh mắt dừng ở an an tỉnh tỉnh mà đứng ở thẩm phụ bên người, liền tính là lúc này, cũng không có lộ ra vui sướng khi người gặp họa hoặc là bỏ đá xuống chiến thẩm. gia đại tiểu thư trên người. Nàng cứ như vậy không tiếng động lại thanh cao mà đứng ở mọi người trước mặt, rõ ràng có lẽ từ trước bị Âu Dương Ngọc thương tổn hoặc là chửi bới quá, chính là lại sẽ không đem chính mình thân phận kéo thấp đến cùng Âu Dương Ngọc, chống nhau ti tiện nông nổi, thanh cao ngạo nghệ phải gọi người động dung. Có lẽ có điểm ngốc chính là lại càng thấy cao quý phẩm cách, chẳng cách thẩm gia đại tiểu thư không gả cho hắn, Âu Dương Ngọc tướng mạo xuất chúng, phía trước. Hôn ước giải trừ thời điểm đều chê cười thẩm gia đại tiểu thư, chính là hiện giờ nghĩ đến, chỉ sợ là khinh thường gã cho như vậy ti tiện người. Thẩm gia đại tiểu thư liền như vậy chậm lên Âu chương gia nhị công tử bả vai, đứng lên. Âu Dương lão gia tử hiển nhiên cũng nghĩ đến, tức khắc tức giận đến cả người phát run May hắn tuy rằng tuổi lớn, thân thể không tồi, liền tính lúc này cũng không có ngất xỉu đi. Hắn biết hôm nay thẩm phụ lại chậm lên Âu Dương gia đem nhà mình cấp tẩy trắng, trong lòng. Thầm hận, chính là lại không thể nào phản bác. Mặc kệ thế nào, mới vừa rồi xác thật là Âu Dương Ngọc, huynh muội cao giọng kia mấy giọng nói nháo đến kỳ cục. Hắn biết hôm nay Âu Dương Ngọc yếu đuối không có cánh phát nhân phẩm không hảo, bởi vậy bị thẩm gia đại tiểu thư chướng mắt là chạy không được, nhưng mà liền tính năm nào lão thành tinh, cũng không biết nên như thế nào xử lý. Cao uyển Ninh Nha đầu này mới vừa rồi kêu câu kia không phải, sạch sẽ lưu loát mà đem Âu Dương Ngọc Lâm vào tùy cảnh, trốn tránh trách nhiệm cấp cái nữ nhân, khi nữ nhân cũng không thừa nhận, này nên làm cái gì bây giờ? Lại nhất thiết, hắn tuy rằng bực bội thẩm phụ âm Dương Quái Khí, chính là còn gửi hy vọng tại đây khối nguyên liệu thường, run rẩy ngón tay kia khối bị sát khai hai cái vị thúy cửa sổ nhỏ địa phương nói. Giải thạch cơ thanh âm lại lần nữa ở trầm mặt trung sàn sạc mà bắt đầu, lúc này đây, liền Âu Dương châu báo giải thạch công nhân đều ngừng lại rồi hô hấp, không dám lại làm tức giận Âu. Dương lão gia tử, các thành mà trượt ngươi cũng quá sức, thẩm phụ đè thấp thanh âm, phi thường giàu chạc đắc ý mà nói. Tiểu nhân đắc chí nói chính là thẩm phụ, chính là thẩm vọng thư lại cảm thấy hắn thực đáng yêu. Nàng biết chính mình bị thân nhân giữ gìn giả. Không cần chính mình động thủ, liền có người hộ ở chính mình trước mặt. Chính mình hình tượng càng thêm quan huy, đều là bởi vì có những người này ở. Trong chốc lát quảng hắn muốn, chúng ta trở về làm mặt trượt. Thẩm vọng thư cũng nhìn không được chế nhạo mà nói. Các ngươi hai cái thật là, e sợ cho thiên hà không loàn a, thẩm mẫu đều thấy Âu Dương Lão Cha Tử Mặt Thanh. Xứng đáng. Thẩm phụ cười lạnh một tiếng, đẹp thấp thanh âm nói, về sao lão nhân này liền có việc vui nhìn. Âu chương ngọc cùng Âu chương hoang này ngao ngao một giọng nói, đó là khiêu chiến Âu Dương lão gia tử quyền uy, không chỉ có như thế, còn khiêu khích đường huynh, Hiển nhiên là vì tài sản anh em bất hòa, có thể không gọi hắn sinh khí. Chúng ta liền xem cái việc vui, bất quá ta tưởng, chúng ta công ty có thể dự bị đi lên. Thẩm vọng thư cảm thấy đây đúng là thẩm thị khai thác công trạng thời điểm, thừa dịp Âu chương gia náo động, chính mình trước cắn một ngụm thịt xuống dưới, đương nhiên, tuy rằng thành phố S là rất quan trọng thị trường, bất quá thẩm vọng thư cũng không có chuẩn bị ăn mảnh. Cả nước lớn như vậy, người trong nước sinh hoạt từ từ hảo, cho báo ra thành phố S ở cả nước khai ra một cái lộ tới, cũng không phải thực gian nan sự tình, hạ tất cùng Âu chương gia dây dưa không thôi. Nàng trước mắt là Kim Quang lấp lánh thị trường, nơi nào còn có Âu chương châu báu vị trí. Thành phố ép thị trường, nàng cũng sẽ không làm tùy, ít nhất cũng đến cấp những cái đó trung tiểu châu báu công ty một chút đường sống. Tiền là kiếm không xong, hạ tết mất đi lương tâm, nhất định phải nhất thống mổ mổ thị trường đâu. Đúng đúng đúng, xem cái việc vui, thẩm. Phụ chính mặt mày hớn hở, mà nhìn kia còn lại nguyên thạch bị một chút một chút mà cởi bỏ. Chỉ giải ra hai mảnh hơi mỏng phỉ thúy phiến tử, tức khắc thực yên tâm mà nói. Âu chương lão cha tự rốt cuộc nhịn không được trong lòng lửa giận, quăng ngã tay áo mà đi. Ngươi nhìn cái gì? Thẩm vọng thư thấy vai chính đi rồi, tự nhiên không có gì tâm lại ở chỗ này làm người khác đề tài câu chuyện. Huống chi tiết huyền còn ở nhà chờ nàng, nàng càng thêm tưởng niệm tự nhiên là tiết huyền, nhưng mà nàng. Không chút để ý mà đảo qua sắc mặt tái nhật Âu Dương Ngọc cùng Cao Uyển Ninh, lại nghe thấy một bên Âu Dương hoang phẫn nộ quát lớn. Cái này bị Âu Dương đường, buộc mặt một cái tuyết trắng tiểu lễ phục nữ hài nhi nổi giận đùng đùng, mà vọt tới thẩm vọng thư trước mắt, chỉ vào nàng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi âm mưu thực hiện được. Vui sướng khi người gặp hòa, thấy ta ca không hảo, ngươi nhưng vui vẻ, có phải hay không? Thẩm vọng thư hết mắt nhìn nàng. Nàng chật chật chính mình ngón tay, mới muốn nâng lên tới cấp thứ này một bạc tai, lại thấy trước mắt hiện lên một đạo mỹ lệ đá quý sáng rọi, một tiếng tròn vang, một cái cái tát trù ở Âu Dương Hoang trên mặt. Âu Dương gia chính mình không biết quản giáo Hà tử, chúng ta tới thẩm mẫu nhàn nhạt mà thu hồi chính mình mang theo đá quý chay xếp tay, nhìn cái này đã từng khi dễ quá chính mình ái nữ, hiện giờ còn kêu ngạo Âu Dương Hoang. thấy âu dương gia toàn gia đại kinh thất sắc mà xong tới đỡ bụng mặt đại tích đại tích nước mắt ủy khuất lăn ra đây âu dương hoang nàng nâng lên tay lật xem thẩm vọng thư cho nàng thiết kế mỹ lệ trang sức lộ ra cao ngạo thần sắc lãnh đạm mà nói đường thẩm gia là cái gì như thế vô lễ ngày sau thẩm gia cùng âu dương châu báo chi gian sẽ không lại không cần nhắc lại thẩm phụ cười lạnh một tiếng đỡ thê nữ lạnh lùng mà nói không gia giáo đồ vật không biết còn tưởng rằng là bên ngoài giả nha đầu vậy ngươi cũng không thể đánh người nột. âu dương nhị phu nhân thấy nữ nhi bị đánh tức khắc nước mắt cũng đi theo rơi xuống đánh chính là ngươi thẩm mẫu nắm chặt thẩm vọng thư tay nhìn nàng cười lạnh nói tử không giáo phụ mẫu có lỗi nhìn xem nàng thái độ liền biết từ trước không thiếu như vậy đối đãi thư thư thư thư làm người hảo không cùng nàng so đo các ngươi liền đặng cái mũi lên mặt Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, Âu Dương lão cha tử cùng nhà ta lão thẩm ngang hàng luận giao, nói câu không dễ nghe, ngươi cũng chính là cái, nàng từ trên xuống. Dưới đánh giá Âu Dương nhị phu nhân, khinh thường mà nói, ngươi cũng chính là cái không cầm quyền vô dụng mặt hàng, khi nào, ngươi làm tổng tài phu nhân, cùng ta cùng ngồi cùng ăn, lại đến cùng ta nói chuyện. Nàng còn bày ra một bộ thập phần cao quý bộ dáng tới, lộng lẫy châu báu phản chiếu nàng. Càng thêm quý khí bất phàm, nhị phu nhân co rúm lại một chút, bất an mà đi xem chính mình tẩu tử, Âu Dương đường mẫu thân. Nàng tự nhiên là muốn làm tổng tài phu nhân nhất hô bá ứng, bất quá liền. Tính là Âu Dương lão cha tử không có, có thể làm tổng tài phu nhân cũng là đại phòng tẩu tử, luôn không nàng nha. Hảo hảo quản giáo con của ngươi nữ nhi. Như vậy hai cái đồ vật ngươi cũng chưa cá nhân hình dáng tới liền thả ra. Mệt là gặp gỡ ta, liền như vậy một bạc tai tính, nếu gặp gỡ người khác, thẩm mẫu cười lạnh nhìn nhị phu nhân kia trắng mệt nhu nhược mặt, còn có âu dương gia trưởng tức như suy tư dị biểu tình, nhàn nhạt mà nói, Nhi nữ đều dưỡng không tốt, có thể thấy được chính, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Nàng nói xong, cảm thấy chính mình trong lòng một hơi ra tới, ánh mắt dừng ở cắn răng oán hận mà nhìn chính mình cao uyển ninh trên người. Cao tiểu thư là bãi. Thẩm mẫu cười nói, đây là thẩm thư nhã phụ thân mẫu thân, nhất định là sẽ làm nhục nàng, cao uyển ninh tức khắc căng thẳng chính mình thần kinh. Ta phải đa tà ngươi. Cái gì? Cao uyển ninh đều cảm thấy chính mình nghe lầm. Không phải ngươi làm kẻ thứ ba, nhà ta thư thư cũng không biết, cái gì? Kêu bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa Thẩm mẫu ôn hòa mà nói, một chút mắng hai cái, vẫn là tại như vậy nhiều thành công nhân sĩ trước mặt. Cao uyển Ninh cũng không dám tưởng tượng ngày sau nên làm như thế nào người. Chỉ sợ ngày mai xã hội thượng lưu lớn nhất cười liêu chính là Âu Dương gia cùng nàng. Nàng là muốn gã đến hào môn người, chính là thẩm mẫu như vậy bại hoại nàng trong sạch, liền tính nàng về sau cùng Âu Dương Ngọc kết hôn, trên người cũng muốn lưng đeo mất danh dự. Thanh danh, nàng tức giận đến đôi mắt đều đỏ, lại bó tay không biện pháp. Nàng đôi mắt xác thật có thể nhìn thấu nguyên thạch hạ phỉ thúy. Chính là ở cái này người với người giao tế trường hợp, có cái này năng lực là vô dụng. Nàng bị thẩm mẫu chèn ép đến hốc mắt đỏ bừng, cũng thấy được một đám quý phụ nhân súng lại ở thẩm mẫu bên người, đều dùng cười nhạo cùng kinh thường ánh mắt nhìn chính mình. Có thể đứng ở chỗ này đều là xã hội thượng lưu phu nhân, loại này yến hội cũng sẽ không có người. Không có ánh mắt mạnh đất cái ngoài thất lại đây, chính là liền tính không nói. Này yến hội trung có ngoại thất cũng không phải một cái hai cái, này đó phu nhân hận nhất chính là bên ngoài quyến rủ hồ ly tinh. Cao uyển ninh chân thẩm thư nhã cùng Âu Dương Ngọc Chi Giang thành công thượng vị, là nhất bị các nạn căm thù cảnh giác. Cao tiểu thư có thủ đoạn có tâm cơ, Âu Dương hiền chất liền tặng cho ngươi, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Thẩm phụ hiếp mắt nói, tả hữu Âu Dương lão cha tử. Đều bị khí đi rồi, trước mắt hắn cũng không cần lại lo lắng thẩm vọng thư, thanh danh mà cùng Âu Dương nhân khổ là tâm phi, tự nhiên trong miệng liền không lưu tình lên. Hắn từ trên xuống chứ đánh giá cao uyển ninh một phen, cười lạnh một tiếng, lại chỉ chỉ ghé vào nhị phu nhân trong lòng ngực gào khóc Âu Dương hoang, ý bảo chuyện này không để yên, lúc này mới thông thả ung dung, mà dẫn dắt thẩm mẫu cùng thẩm vọng thư cùng nhau đi ra yến hội. rời đi trước hắn quay đầu lại nhìn nhìn đèn đốt sáng Trương Yến hội Cười lạnh một tiếng Lúc này mới cùng nhau lên xe trở về thẩm gia Hắn hôm nay rốt cuộc ra Trong lòng ác khí Chỉ cảm thấy có thể ngủ một cái hạo giác Lôi kéo thẩm mẫu vô cùng cao hứng Mà vào gia môn Vừa nhấc mắt tức khắc trọa một cái rung rung trừng mắt nhìn đen tuyền phòng khách Đen tuyền phòng khách Loáng thoáng mà ngồi một người An tĩnh đến không có một chút tiếng động Thẩm phụ một viên lão tâm đều hơi kém bị dọa đến ngừng, vốn định kêu một tiếng, nhưng mà nghĩ đến trong. Nhà vẫn là có người ở, tức khác chừng lại. tiết gia." hắn nghĩ đến cần nhất gia hỏa này ở tài chính mình trong nhà, kia biệt thự tất nhiên là an toàn, thử hỏi. Bóng người kia lù lù bất động. Hồi lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, phản phất phá khai rồi hắc ám, đi tới thẩm phụ trước mặt. Thẩm phụ khóe miệng run rẩy một chút. Hơn phân nửa đêm đen chăm chú, xuyên một thân màu đen tây trang ngồi ở trong bóng tối, đây là muốn làm cái gì nha? Vẫn luôn như vậy ngồi, thẩm vọng thư nhìn từ trong bóng tối lẻ. Loi mà đi ra tiết huyền, trong lòng tức khắc đau lòng đến không được. Nàng bất chấp ở thẩm phụ thẩm mẫu trước mặt, vội vàng đi qua đi cầm hắn tay, chỉ cảm thấy vào tay chính là một mảnh lạnh băng. Nàng vừa nhấc mắt, liền thấy tiết huyền an tĩnh mà nhìn chính mình. Cặp kia trong mắt tưởng niệm cùng chính mình tưởng niệm hắn thời điểm không có chỉ bất đồng, lại nhịn không được trong lòng có chút ngọt ngào cảm giác, kêu nàng ở chỉ lộ ra một chút ánh trăng dưới đối tiết huyền lộ ra một cái rõ ràng. Tư cười tới, tiết huyền nhìn nàng đối chính mình tươi sáng mỉm cười, đen nhánh nặng nề trong ánh mắt, hiện lên một mặt ánh sáng. Hắn hơi hơi cong hạ thân, một đôi tay cánh tay xuyên qua thẩm vọng thư đầu gối, chặn ngang đem nàng ôm lên, xoay người liền đi. Từ từ, thẩm phụ trong lòng tức khắc nóng nảy, trảo một cái đã bắt được Tiết Huyền góc áo. Cha hỏa này cũng dám ở hắn trước mặt, lớn như vậy liệt liệt mà ôm đi hắn nữ nhi. Xem bộ dáng này là muốn lên lầu đi phòng ngủ tiếp Tấu. Trong mắt, còn có hay không bọn họ hai vợ chồng già không có? Thẩm phụ tuy rằng cần nhất xem Tiết Huyền càng thêm vừa lòng, chính là chỉ cần một ngày không kết hôn. hắn là không cho phép tiết huyền làm ra thương tổn chính mình nữ nhi sự tình tiết huyền bị cắt cao mà bắt được cốc áo bổn oai oai thân muốn tránh thoát lại không có nghĩ đến bướng bỉnh thẩm phụ thế nhưng không có rải khai tay thẩm vọng thư chỉ cảm thấy chính mình lừa dối một chút đã bị bế lên tới lúc này chính ôm lấy cổ hắn một cúi đầu thấy thẩm phụ vẽ mặt đồng quy vô tận mà nắm tiết huyền cốc áo nhìn không được cong lên đôi mắt cười Ba ba yên tâm đi, hắn thành thật nhất, cái gì đều sẽ không làm. Thẩm vọng thư vì thẩm phụ đại chính mình tâm cảm động, lại nhịn không được cười nhéo nhéo tiếc huyền lỗ tai, trong mắt đều là ý cười mà nói, một ngày không kết hôn, hắn đều thành thật một ngày. Hắn nhất một cái quy cũ người, từ đệ nhất thế khởi, hắn liền coi trọng chính mình thanh danh so với chính mình xem đến còn trọng, quy, cũ vô cùng. Thẩm vọng thư bất đắc chỉ quá, rồi lại cảm thấy vui mừng quá. Nhớ Tiết Huyền lỗ tai ở hắn bên tai cười khẽ hỏi, ta nói có đúng hay không? Nàng cười thổi một hơi. Đúng vậy. Tiết Huyền ôm cánh tay của nàng dùng sức buộc chặt, một đôi kiên cố cánh tay căng chặt. Không kết hôn, ta cái gì đều sẽ không làm. Hắn quay đầu đối thẩm phụ nghiêm túc mà nói, vậy ngươi ôm thư thư làm cái gì? Kỳ thật chưa lập gia đình nam nữ ở bên nhau cũng không tính cái gì, chẳng qua thẩm phụ là cái cũ. Kỳ người, còn đã từng bởi vì cái này bị người chê cười quá. Hắn cũng biết chính mình là có chút quá mức, đầu năm nay nhi cảm tình tới rồi thanh niên nam nữ, tình đến lùng khi ở bên nhau lại tính cái gì đâu. Bất quá tiếc huyền nói như vậy vẫn là kêu thẩm phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một cái khẩn thiết tươi cười nói, không phải ta lão cũ kỹ. Thư thư này tuổi còn nhỏ đâu, chờ các ngươi trưởng thành, liền, trên mặt hắn tươi cười thập phần từ ái. Tiết huyền nhìn ngoài cười nhưng trong, không cười thẩm phụ, nheo nheo mắt. Hắn đều hơn ba mươi, còn chờ các ngươi lớn lên, ân. Hắn hàm hồ mà ứng, hơi hơi một đốn nói, vậy kết hôn. Muốn dự bị hôn lễ, cái này cũng yêu cầu thời gian, thư thư hôn lễ cần thiết muốn vẽ vang. thẩm phụ ăn âu dương ngọc như vậy một cái đại giáo huấn lúc này thật không dám tùy tùy tiện tiện đem ái nữ cấp cả đi ra ngoài hằng hồ mà nói thẩm vọng thư phục một tiếng cười ba ba đây là đồng ý chúng ta kết hôn ngươi còn không cảm ơn hắn nàng đẩy đẩy tiết huyền đa tạ bá phụ tiết huyền cũng là cái dựa bậc thang mà leo xuống người bay nhanh mà nói thẩm phụ trừng mắt nữ đại bất trung lưu nha đầu Trong lòng thật là đặc biệt chưa xót. Được rồi, được rồi, kêu ngươi khó xử người. Thẩm mẫu đã đỡ tượng cười một hồi lâu, nhìn thẩm phụ bị hai cái tiểu nhân chèn ép đến á khẩu không trả lời được, cười đến không được, nửa ngày mới vừa rồi nỗ lực nhẫn nại đối thẩm vọng thư nói, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Nàng nhìn tiếc, huyền trầm ổn bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra thập phần vừa lòng, đối tiếc huyền cười nói. Nàng ba ba nhất đau lòng nàng, A huyền không cần hướng trong lòng đi. Nói xong, lại điểm điểm có chút ủy khuất thẩm phụ cái tráng cười nói, chuyện bé xé ra to. Yêu đương vợ chồng son, ôm lên lầu nhiều bình thường A. Hắn đột nhiên ôm người. Thẩm phụ thấp trọng hơn một tiếng. Thư thư hôm nay mệt mỏi, ta mới ôm nàng. Tiếc huyền giải thích nói. Hắn nhìn nhìn thẩm vọng thư dưới chân thon dài dài cao. Gót, nhấp nhấp khóe miệng. Đi lên đi. Thẩm mẫu xua tay gọi bọn hắn lên lầu, lúc này mới quay đầu lại, đối hôm nay biểu hiện không tồi thẩm phụ xinh đẹp cười. Thẩm phụ hít ngược một hơi khí lạnh, thấy thẩm mẫu lắc lư mà hướng phòng ngủ đi, chính mình cũng dưới chân lơ mơ mà đi theo đi rồi. Tiết huyền ôm thẩm vọng thư đứng ở thang lầu chỗ ngoặt, nhìn không tiền đồ thẩm phụ biến mất ở phòng ngủ, hừ một tiếng, đối thẩm vọng thư nói, còn không bằng ta. Này định lực, bất quá là cười cười linh hồn. Nhỏ bé đờ bay, thật là chưa hiểu việc đời Tiết gia mặt vô biểu tình mà cho rằng thẩm phụ đây là không kiến thức người nhẫn được, nhẫn được Vậy tiếp tục chịu đựng hảo Thẩm vọng thư cười thò lại cần cắn cắn tiết huyền cổ Tiết huyền trầm mặt mà đứng ở bóng ma Banh mặt tưởng chính mình hẳn là không nên thu hồi chính mình mới vừa rồi câu nói kia Giấu ở thẩm gia biệt thự các nơi bóng ma các trực đêm bọn bảo tiêu Nhìn nhà mình lão đại ẩn nhận đến trên đầu bào cân xanh bộ dáng, đều thật. Sau mà đối thượng thẩm gia đại tiểu thư tỏ vẻ một chút khâm phục. Còn nhẫn được sao? Thẩm vọng thư ôm cổ hắn cười hì hì hỏi. Nhìn không được. Tiết gia lúc này nói thành thật lời nói, xoay người ôm dính mình người yêu vọt vào nàng phòng. giống như một trận gió mà đem cửa phòng quát khai lại quan trọng lại chùm cùng mới vừa rồi kia bảo tố giống nhau hoàn toàn bất đồng thật cẩn thận đem thẩm vọng thư đặt ở mép giường ngồi ở nàng mềm mại trên giường nhìn thẩm vọng thư đối chính mình lộ ra một cái mỹ lệ tươi cười hắn trầm mặt cúi đầu đem bàn tay to chừng ở nàng trắng nõn tinh tế cẳng chân thượng chập theo cẳng chân băng khoăn chu tậu tới rồi nàng tin xảo mảnh khảnh mắt cá chân tinh tế mà vuốt ve một chút đáp ở nàng giày cao gót thượng hắn ngón tay một chọn giải khai này mỹ lệ giày tùy ý ném ở trên mặt đất ánh đèn dưới không khí vừa lúc như có như không ái mùi ở vịt kính trong phòng chảy xuôi thẩm vọng thư nhướng mày lộ ra một cái vũ mị tươi cười tiếc huyền mắt dừng ở nàng liễm diễm đôi mắt thô ráp tay chậm rãi trở lại nàng mắt cá chân nhẹ nhàng mà thấu lại đây lần tới xuyên giày đế bằng liền không mệt hô hấp giao triền gian, hắn đột nhiên cúi đầu, thuận tiện nhéo nàng mắt cá chân mát xa lên. Đặc biệt chính nhân quân tử, thẩm vọng thư vũ mị tươi cười nước ra rồi.